tại mảnh này kim tiên thuật tạo nên khu vực hắn vĩnh viễn so người khác nhiều mười hô hấp thời gian đơn giản g i n g chính là hắn làm sự tình qua mười cái hô hấp về sau đối phương mới có thể trở về đến bình thường thời gian bên trong k ị m phản ứng đây chính là thời gian gia tốc kim tiên thuật tại hắn mười hơi thời gian khái niệm bên trong cái thứ nhất hô hấp lục thanh bình trực tiếp bước ra một bước tới gần đến cung nô trước mặt hô lục thanh bình nhẹ nhàng hấp khí nhìn đối phương cái kia tái nhật chữa bệnh trạng thái mặt ngừng kết ở trước mặt mình cái kia sợi mình thi triển kim tiên thuật trước ánh mắt trong con mắt toát ra kinh hãi sợ hãi như thế rõ ràng sau đó cái thứ hai hô hấp lục thanh bình nhẹ nhàng hướng về phía trước lấy tay vươn hướng cung nâu ngực p h ấ c cung nô tím nhạt quần áo trực tiếp như tờ giấy bị xé mở ngay sau đó là lồng ngực lục thanh bình bàn tay giống một thanh bình tĩnh đao đồng dạng từ cung nâu ngực rỗi đi vào huyết dịch thuận cung nô trắng nón lồng ngực chỗi chạy x u ô i xuống tới không cầm được chạy đầm địa cái thứ ba hô hấp lục thanh bình cái tay này cắm vào cung nô lồng ngực về sau tại một đại đoàn huyết nhục bên trong nắm một viên đang chậm rãi khiêu động trái tim sau đó dùng sức b ó p một cái trong quá trình này cung nô cái gì cũng không thể làm bởi vì tiên thuật này bên trong khu vực này bên trong hết thệ sự vật đều vĩnh viễn so lục thanh bình chậm mười cái hô hấp hán c h ỉ ít còn cần sáu cái hô hấp về sau mới có thể kịp phản ứng thế nhưng là ngay tại lục thanh bình chuẩn bị b ó p nát trái tim kia thời điểm đột nhiên trong lòng hơi đậu một đôi mắt trông thấy cung nô trên trái tim một vật cái thứ tư hô hấp kia là một đoàn màu m á u xương mù dày đặc giống như là một tòa tiểu thế giới trong đó chi chít khắp nơi cái thứ năm hô hấp lục thanh bình trông thấy cái này trên trái tim dị dạng nhưng không có do dự trực tiếp trong lòng bàn tay dùng sức ba giống như là bóp nát một khối đậu hũ trực tiếp bóp nát cung nô trái tim cái thứ sáu hô hấp lục thanh bình ánh mắt lấp lóe mười phần l ê n h khóc nghĩ đến vừa rồi cung nô đem thương thế quỷ dị khôi phục một chuyện trực tiếp trong mắt tế ra thần đao ánh đao giết lạnh giống như độc toản chui vào cung nô trong đầu xoẹt xoẹt xoẹt cái thứ bảy hô thần linh đao tại cung nô trong đầu bên trong điên cuồng khuấy động trực tiếp đem cung nô ý thức thần hồn chém thành mảnh vỡ hắn còn ngại không đủ cái thứ tám hô hấp lục thanh bình cắm ở cung nô chỗ ngực bàn tay nắm tay suy suy suy đẫu nhiên kiếm khí màu đen từ trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra thứ chín hô hấp cung nô nhục thân bị mấy chục đạo kiếm khí màu đen bạo trùng mà ra nhục thân trực tiếp thành một cái chỗ thủng túi sau đó những thứ này kiếm khí ở bên trong tạo thành một cái kiếm khí phong xa kiếm khí quang ảnh tung hành huyết nhục văng tung tóe một cái áo tím mặt trắng thanh niên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một đống tím h não sau đó lại bị mài thành một bãi b ù n não cuối cùng cái thứ mười hô hấp đến thiên địa sao trời thời gian khôi phục bình thường hô hô hô nơi xa quyển theo gió mà đến một cái tiên hạc đạo bảo tuấn mỹ đạo t r ư ở n g mặt không biểu tình nhìn xem lục thanh bình dưới thân cái kia bày bùng não đầu lông mày không đẻ nén được run rẩy lúc này mấy vị kia tôn sư cùng tiểu công chúa đều chừng to mắt nhìn xem nơi đó bọn họ chỉ thấy vừa rồi cung nô đánh không lại lục thế tử cuối cùng bị đánh bay về sau tàn nhẫn cười không ngừng lùi lại không có sợ hai muốn rời khỏi nhận định hắn muốn đi ai cũng đừng nghĩ ngăn lại hắn nhưng làm sao đảo mắt lục thanh bình liền đến cung nô trước mặt đồng thời cái kia bày b ù n máu là vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì mấy cái tông sư một nháy mắt cảm giác như đặt mình vào địa ngục toàn thân buốc lên hơi lạnh không cầm được thân thể run lên Trưng một trên quét trên trời mặt phát tiếng Một tiếp theo một tinh tiếng tiếng thành một ra sườn hướng như Biển núi. mặn biển, sóng biển vang. làn sóng làn sóng, động tiếng như tiếng sấm, nối thành một mảnh. gió bá bầu đám phá đạo đi để mây, ẩm ẩm sấm, chỉ. Có đã chỉ còn lại có bốn cái tông sư ám sát đội ngũ hiện tại tất cả đều vây tựa ở vách đá nhìn qua xa xa thiếu niên kia bóng lưng bước chân đều đang run r ẩ y không ngừng mà lui ra phía sau vừa rồi xảy ra chuyện gì cung nô đâu cung nô không gặp mà cung nô trước đó đứng thẳng vị trí lại là lục thanh bình quỷ dị xuất hiện ở nơi đó đồng thời mới tăng một đoàn nhuộm đỏ đại địa thịt nát cái kia bùn máu là rất nhiều xương cốt thịt nát nội tạng hôn tạp hợp thể để người căn bản là không có cách phán đoán người này đến tột cùng là thế nào chết cái kia bày bùn máu là cung nô hắn bị nháy mắt giết chết rồi hắn chết rồi không thể nào chết như thế nào chúng ta cái gì cũng không thấy mấy cái tông sư cùng lúc trong lòng c h ấ n sợ thừa như gặp quỷ. bọn họ không biết không chỉ có là bọn họ không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì liền ngay cả cái kia một vũng máu thịt bùn nháo chủ nhân cung nô t h ằ n g đến trái tim bị b ó c nát thần hồn bị xoắn nát toàn thân mải thành thị t nát từ đầu đến cuối cái gì đều không có c h i giác duy nhất thuộc về hắn chính là cái kêu kim tiên thuật thi triển m ấ y mắt hắn như có cảm giác thời khắc sinh t ử đại khủng bố lại không nghĩ rằng cái này khủng bố g á n g lâm như thế không thể tưởng tượng để hắn ngay cả sức chống cự đều không có trực tiếp bị giết chết bất chi bất giác đi thất sách võ đạo đệ tam cảnh người coi như đến lại nhiều chỉ sợ cũng bắt không được bị lục thanh bình che chở công chúa đợi tiếp nữa tính mạng của chúng ta đều muốn dựng bồi ở đây trong trước mắt còn lại bốn vị tông sư tất cả đều hướng phía vách đá thả người nhảy lên đón gào thét mà đến gió biển s o á t một tiếng chui vào trong biển rộng phía sau tứ đại tông sư không chút do dự đào tẩu lục thanh bình không có để ý hắn lúc này chỉ là để ý lấy t r ư ớ c vách núi tới trước người này một thân tiên hạc đạo bảo thân thể như ngọc tuấn mỹ dưới dung nhan là một đôi bình tĩnh con người nhìn chằm chằm hắn bàn tay xoáy mà nhìn về phía lục thanh bình một thân bần đạo đã tận khả năng bằng nhanh nhất tốc độ tới trước nơi này nhưng kết quả vậy mà tại nửa nén hương không đến thời gian cung nô trực tiếp liền bị ngươi chỗ chạm vừa rồi bần đạo thấy vùng lĩnh vực này phía trên mặt trời mặt trăng và ngôi sao thời gian có cực lớn biến hóa cái này sợ sẽ là ngươi từng tại nam cương bên trong sử dụng ra môn kia kim tiên thuật đi lời nói này trực tiếp từ tuấn mỹ đạo trưởng miệng nói tới nói ra lại là tại nam cương bên trong phát sinh đồng thời không có quá nhiều thế nhân rõ ràng sự t ì n h lục thanh bình hóa thân tiên nhân tại nam cương hàng phục t h ú thần đem hắn thoát thân mà ra một sở yêu khí đánh tan càng làm cho diêm phủ thiên địa mặt trời biến mất thời gian một nén nhang đổi lấy một nén nhang nửa đêm chuyện này trước mắt liền xem như thế tục hai đại vương triều cũng còn không có một cái chuẩn sắc kết luận cái kia dù sao cũng là lúc ấy là cảnh giới tiên nhân lục thanh bình gây tăng nên, lại t hiện ê m thân cũng chỉ tại lê gia chết không tại lê gia sau đó bị lục khởi mang binh phạt diệt về sau liền càng không người nào biết tin tức này nhưng ôn thiên mệnh lại rõ ràng bởi vì chuyện này người khác không rõ ràng làm lúc ấy có tam giáo tiên nhân ảnh lưu niệm c h ấ n áp sơn môn đan hà phúc địa mạnh nhất truyền nhân tự nhiên bị tiên nhân truyền thụ trước đó vài ngày thiên địa tùy cơ hành động dù sao lần này vốn là lấy lục thanh bình vì mồi câu muốn câu xuất cung nô chuẩn bị nhưng bọn hắn hay là không nghĩ tới cho dù cảnh giới đã ngã trở lại tài nghệ chân chính thiếu niên lại còn là có thể sử dụng môn này tại tiên nhân cảnh xuất r a kinh thiên động địa chi thuật ôn thiên mệnh không nhìn thấy vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng bị hắn cũng xem như cần trải qua một cuộc gác chiến mới có thể cầm xuống cung nô thế mà hiện tại hóa thành một vũng máu bùn đây đối với hắn rung động cũng không nhỏ lục thanh bình lúc này mở miệng nhưng không có trả lời ôn thiên mệnh vấn đề chỉ là nhìn xem hắn hỏi ngược lại nhìn trên người ngươi đạo công khí chất ngươi hẳn là đến từ đan hà phúc địa thế nhưng là họ ôn thiếu niên con kia một tay hoàn hư giữ tại không trùng tựa hồ trong tay vẫn còn cầm một kiện đồ vật lại là ở thời điểm này con ngươi liếc nhìn ôn thiên mệnh trên dưới d ò xét làm cùng mạnh sư tỷ quan hệ không tầm thường hắn đối với đan hà phúc địa đạo công khí tức tự nhiên có thể tùy tiện nhận ra mà xem cái này đến tuổi trẻ đạo nhân một thân khí chất như âm dương hư ôm vừa đi khẽ động ở giữa phảng phất kéo theo xung quanh linh khí tới cộng m ì n h lại tăng thêm xem ra không đủ hai mươi tuổi lại gánh vác lấy thuần dương tông sư khí cơ nhiều như vậy đặc t h ủ lục thanh bình lại còn là một chút nhận không ra là ai vậy hắn muốn đây đối với t r ò n g mắt cũng không có tác dụng gì ôn thiên mệnh cũng tương tự nhìn kỹ lục thanh bình cùng lúc đó nhìn thoáng qua từ không trung ngự kiếm xuống tới đứng tại thiếu niên bên người tiểu công chúa uy đạo sĩ ngươi cũng là đến nghĩ hành thích bổn công chúa triệu thanh dương nhìn về phía ôn thiên mệnh ngôn ngữ không khách khí chất vấn vừa rồi tận mắt nhìn đến tiểu bình từ đại triển thần uy nàng có thể là càng ngày càng đối với thiếu niên vô điều kiện tin tưởng ôn thiên mệnh chỉ là nhìn về phía lục thanh bình hư giữ tại không chúng cái tay kia chậm rãi mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ ôn mộ chỉ n g h ĩ m u ố n thế tử trong tay món đồ kia tiểu b ì n h tử vật trong tay đi qua ôn thiên mệnh nhắc nhở thiếu nữ mới ngưng thần phát hiện tiểu b ì n h tử trong tay tựa hồ nắm chặt một cái thứ gì từ giữa ngón tay toát ra đến thần bí hương quang tràn đầy ra mười phần tà ác khí chết tiểu b ì n h tử trong tay ngươi cầm chính là cái gì cảm thấy được cái kia trưởng bên trong đồ vật tà ác làm trời sinh kiếm thể tiệu công chúa lập tức nội tâm sinh ra cảnh giác khẩn trương bản năng phát giác được đây không phải là đồ tốt lục thanh bình cũng trầm mặc ô n thiên mệnh lại là bình tĩnh mở miệng đồ vật trong tay của hắn tên là huyết thần tử là viễn cổ huyết thần lưu lại một tôn thần linh nghiệm cùng loại với viễn cổ thần linh một tôn phân thần lại là cực độ nhỏ yếu trạng thái cho nên cần ký sinh tại người khác t r ê n thân trước đó các ngươi bản thân nhìn thấy cung nô chính là bị huyết thần huyết thần tử ký sinh tại nơi trái tim trung tâm những ngày này đến hắn trên giang hồ lớn tạo sắc nhiệt g san giết các đại môn phái giáo hoàng thế gia thiên tài lấy hắn huyết dịch chính là mượn nhờ viên này huyết thần tử năng lực giúp hắn tẩy máu đổi thân tầng tầng đột phá tu vi thế tử giết cung nô vốn nên sạch sẽ rút tay lại không muốn trực tiếp bị huyết thần tử nhớ thương muốn lựa chọn thế tử làm kế tiếp ký sinh đối tượng ôn thiên mệnh hiếp mắt nhìn về phía lục thanh bình bàn tay như ôn mộ không có đoán sai lúc này thế tử bàn tay bên trong đã bị cái kia huyết thần tử sinh sôi ra mấy cái mạch máu cắm rễ hướng thế tử lòng bàn tay làn ra đi cái gì triệu thanh dương nghe vậy lập tức biến sắc lập tức không chút do dự đưa tay tách ra hướng lục thanh bình lòng bàn tay tiểu binh tử nhanh giang hai tay ta giúp ngươi chẳng nó trong tay nàng thần kiếm bộc lộ tài năng để ngươi không chút nghi ngờ thanh kiếm này có thể là thiền tông trưởng giáo phối thân thanh kiếm kia không chỗ không phá mọi việc đều thuận lợi không thứ này quỷ dị ngươi không được đụng lục thanh bình dỗi ra một cái tay khác ngăn cản ngược lại nhìn về phía ôn thiên mệnh nếu ta không có đoán sai n g ư ơ i đến nơi đây ứng chính là muốn vật này đi triệu thanh dương bị lục thanh bình đệ lại thủ đoạn để nàng không nên thiện động lúc này thiếu nữ sợ hãi nhìn về phía lục thanh bình lòng bàn tay ở nơi đó lảng lặng khoanh chân đứng một cái huyết quang tiểu nhân chỉ có lớn chừng cái trứng gà càng giống là một viên trái tim nhỏ từ thân thể bên trên lan tràn ra ngoài mấy cây mạch máu cắm rệ hướng lục thanh bình lòng bàn tay cùng thủ đoạn nó đã có nửa người chui vào lục thanh bình trong lòng bàn tay ôn thiên mệnh đứng ở nơi đó bất động nhìn về phía lục thanh bình nói không sai ta chính là hướng về phía vật này mà đến nó đối với người t á c dụng là tại luyện hộ đạo hàng ma c h i vật tuyệt không phải bị ký sinh nhập thể vậy sẽ chỉ trở thành về sau khả năng bị huyết thần đoạt xá tái sinh thể xác ôn mẫu có thể giúp thế tử đưa nó từ cầm trên tay ra tránh cho bị nó ký sinh lục thanh bình nghe được câu này trực tiếp đem bàn tay hợp ở nhẹ nhàng cười một tiếng không cần ôn thiên mệnh con mắt híp mắt ở thế tử nói lại lần nữa không cần rồi lục thanh bình cười nói ta không muốn đem nó lấy xuống cũng không muốn đem nó giao cho ngươi có thể nói đủ rõ ràng giờ khắc này vách đá bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề một hơi hai hơi không khí tựa hồ ngưng kết có như đao tử ánh mắt tại không trung bắn ra rơi vào lục thanh bình trên thân mang theo một tia lanh ý đông nhiên ôn thiên mệnh lại nhẹ nhàng cười Thế tử, thi triển hẳn là không năng là lực lại một ô không ôn n tiên lại, người ngay nó, vốn nhiều cùng kia đi. lại, rồi tại lại vừa thuật tử tâm chế Mà m là lực áp có trận, hết lời ngon ngọn, thế tử ôn ngon ngọn, mộ lời câu ò n không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách ôn mộ không nể tình. trách biết tốt Một xấu, vậy c mộ nói ra ôn thiên mệnh vừa xài bước ra giống như thần tiên đi vào hồng trần xung quanh linh khí giống như tiên thần hướng trân vương chúng tinh cùng nguyện hóa thành một vòng một vòng quay chung quanh hướng hán hô bốn phương tám hướng không khí phát ra luân phiên đại bạo lại một k h ắ c ôn thiên mệnh một ngón tay vạch ra đồng thời không chân khí chỉ là hai cây trắng như ngọc tay chỉ không mang mảy may khói lửa đông nhưng lại trực tiếp điểm phá khoảng cách khái niệm ngón tay hướng lên trên mà xuống vạch tới đúng là muốn trực tiếp đem lục thanh bình cái này mang theo huyết thần tử tay cánh tay từ trên thân thao xuống lời nói không có kết quả phân tích lục thanh bình lợi hại sau đoạn đã ra hết ôn thiên mệnh trực tiếp bá đạo xuất thủ cưỡng đoạt mà tới một chỉ này vậy mà cũng không phải võ đạo chiêu pháp mà là thần tiên c h i thuật đan hạ đạo môn bất thế tên i triêu thiết tử chỉ võ n g văn vấn thiết c h i cắt chữ tiên quyết dùng tại y hề bệnh cứu người chính là cắt chi sống trái lại cắt chỉ quyết cắt về phía chính là nhân c h i tử m ệ n h một chỉ này cắt xuống có một cỗ nhân thân trốn tránh không được sinh l á o bệnh tử tử khí từ lục thanh bình trên cánh tay bốc lên tựa như một chỉ này cắt xuống hán đầu này cánh tay đã bị kết luận không có cứu t r ở chết mệnh thật sự là cực kỳ bá đạo một ngón tay t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín vạn khí c h i vương khí tức siêu biển trên sườn núi ôn thiên mệnh một chỉ này cắt xuống bá đạo đến cực điểm đinh là tiểu công chúa nhanh chóng đánh ra một kiếm kết quả lại cùng một chỉ này chạm vào nhau trực tiếp bị cắt bắn lên để tiểu công chúa bước chân nhoáng một cái chính tâm rung động cái này ôn thiên mệnh cái này khủng bố một ngón tay lo lắng tiểu bình tử an nguy đồng thời lục thanh bình lại là quay người đem thiếu nữ đưa vào trong ngực nghiêng người đón lấy ôn thiên mệnh một chỉ này cái kia một cái chớp mắt hắn con ngươi bình tĩnh tràn ngập quần c u ộ n tử khí một ngón tay đập bay thiếu nữ một kiếm về sau vững vàng chém vào lục thanh bình trên cánh tay phải nhưng mà ôn thiên mệnh lại tại nháy mắt sắc mặt ngưng kết đây là hô hô hô cái kia một ngón tay uy lực quỷ thần khó lường từ lục thanh bình cánh tay phải vạch một cái mà qua lại là không mang lên nửa phần huyết dịch giống như là xẹt qua không khí thần thông ôn thiên mệnh thình lình thấy rõ ràng chân tướng biểu lộ xuất hiện một tia c h ấ n kinh ngạc cũng liền tại lục thanh bình thi triển trăng trong nước thần thông đồng thời chính hắn cũng lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n thình lình nhìn về phía giữa không t r ú n g cái kia bị ép gạt ra nửa bộ phân huyết thần tử huyết thần tử vậy mà không thể theo ta tiến vào không gian trong gương bên trong lục thanh bình tại một q u y ề n bóp nát cung nô trái tim về sau liền phát giác được viên này huyết thần tử muốn phụ thể mình sau đó một mực đang nghĩ tất cả biện pháp tới chống cự đúng lúc này đợi ôn thiên mệnh g i ế t tới để hắn một mực không thể rút ra tâm tư nhưng không ngờ tại ôn thiên mệnh trực tiếp vạch mặt muốn cướp đoạt cái này huyết thần tử thời điểm hắn trong lúc vô tình xử x u ấ t trăng trong nước thần thông vừa vặn đem cái kia nửa viên huyết thần tử ngăn cách tại hư thân bên ngoài hô huyết thần tử bị thần thông đem một nửa chen ra ngoài bản thân có linh phẩm mở ra giàn mua con người tại vách đá bên trên bốn phía chạy vội ngược lại trực tiếp nào h về phía khoảng cách lục thanh bình gần nhất tiểu công chúa cơ hội tốt ôn thiên mệnh nào sẽ thả qua cơ hội này trong mắt nở rộ l ã n h điện bước ra một bước trong tay có kinh khủng p h ù văn t i a sáng lấp lóe kia là một t r ư ơ n g vàng p h ù trực tiếp định hướng không trung sắc muốn khóa lại cái kia nửa viên huyết thần tử nhưng mà lục thanh bình không còn áp chế mặt khác nửa viên huyết thần tử về sau rốt cục có thể đưa ra toàn bộ thực lực không còn đi quản đã chạm vào bản thân nửa viên huyết thần tử cái kia nửa viên trước mắt mà nói chỉ là thuận bàn tay chui vào huyết dịch ở trong dựa theo ôn thiên mệnh vừa rồi thuyết pháp hiện tại huyết thần tử còn rất nhỏ yếu cần gửi thân tại người khác trên thân không chỉ có sẽ không hại hắn ngược lại tựa hồ có thể để cho hắn có được cung nô đồng dạng năng lực loại vật này làm sao lại để ngang trời r ế t ra đến ôn thiên mệnh cướp đi keng lục thanh bình thân thể thực từ trong hư không bước ra một bước giống như trên trời rơi xuống thần nhân trong tay quyền ý sôi trào đi thẳng tới kim quan g kia p h ủ chú trước đó một quyền ngang đánh mà ra như sấm trầm đục dưới ẩm cái kia p h ủ văn trực tiếp bị đánh nổ hóa thành mưa ánh sáng bạo sái không phải ngươi đồ vật ngươi muốn cướp thiếu niên nết miệng mà cười tràn ngập khinh thường mà cái kia nửa viên huyết thần tử thì thừa cơ hội này truy hướng tiểu công chúa chớ tới gần ta tiểu giận thanh tuyến dưới ngang nhiên xông qua huyết thần tử lại bị nhữ m ẩ y tiểu công chúa giơ kiếm bổ ngang vung ra kiếm khí tung hoành hóa bắt phương linh khí làm kiếm lao không để cái kia nửa viên huyết thần tử nhích lại gần mình lục thanh bình ôn thiên mệnh mắt thấy t ử thiếu niên trong lòng bàn tay bước lui ra nửa viên huyết thần tử thu lấy không có kết quả một đôi tròng mắt như hàn sơn tràn ngập mấy phần s ắ c ý hôm nay huyết thần tử ôn m ỗ tình thế bắt buộc thật là m ngươi có được môn thần thông này ôn m ỗ liền không làm gì được ngươi sao thân hình hắn đ ỗ n g nhiên bổ một cái tựa như một đầu chân long đằng tiên h d ỗ i ra một ngón tay vượt qua lục thanh bình trực tiếp điểm hướng triệu thanh dương Siêu. một chỉ này không giống với bên trên một ngón tay bên trong t ử khí mà là bệnh khí sinh lão bệnh tử chỉ cần là không thành tiên nhất định là người sống một đời khó mà chạy trốn kiếp nạn cho dù là tu hành bên trong người cũng miễn không được cái này tứ lại kiếp đây là đan hà phúc địa đến cực điểm tiên pháp hai vị trí đầu cửa trực tiếp dính đến tiên nhân phía trên lĩnh vực cho dù là trong hậu bối người ngộ tính lại kinh người cũng học chi sẽ không chỉ có sau hai pháp bệnh khí cùng t ử khí nhưng bị người tập luyện nhưng trình độ khó khăn cũng kinh người ôn thiên mệnh là trừ quá đương thời bên trên đan hà tiên nhân bên ngoài duy hai tập sẽ cái này hai môn đan hà tiên thuật người hắn một chỉ này tuy là điểm hướng thiếu nữ lại là nhận định lục thanh bình nhất định sẽ không mặc kệ muốn công hắn chỗ tất cứu đang muốn nhìn lục thanh bình còn thế nào tránh một thức này nhưng lục thanh bình căn bản cũng không có tránh cùng cảnh ở giữa tất cả mọi người là tiểu tông sư không cần đang áp chế cái kia nửa viên huyết thần tử mặc dù vừa rồi thi triển biến ban ngày vì đêm sau tinh lực hao tổn không ít nhưng cuối cùng hắn hay là đương thời quyền đạo tu vi mạnh nhất người trẻ tuổi một trong làm sao lại chỉ đối với một cái ôn thiên mệnh liền sợ chi không chiến lục thanh bình bước chân ngay cả đạp nhanh chóng lần nữa chặt đường trong tay quyền ý bước lên giống như một phương t h á c nước xung kích mà xuống huyết khí quyền ý c u ộ n c u ộ n mà động đem cái kia một ngón tay những nơi đi qua đều bao trùm vê anh xung quanh linh khí nổ tung đại địa bùi đất đều bị mang cao cao quăng lên phốc phốc khí lưu bốn lật nhấp nô k h u ấ y động t lục thanh bình cảm nhận được cái kia một ngón tay cương mãnh lực lượng cùng vô khổng bất nhập bệnh khí muốn thẩm thấu tiến thân thể của mình nhưng mà hắn con ngươi loay lên lập tức cầm b ư ớ c lên quyền ấn đến từ trước mắt thu được người mạnh nhất tiên võ pháp vũ tiên kinh bên trong tề vương tôn một thức võ đạo tiên quyền trong tay bóp một cái mà ra vũ tiên kinh là một môn so ngô đạo sát quyền còn muốn thâm thúy toàn diện nhân tiên võ pháp nó là thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn sáng tạo bao quát vị này thiên hạ đệ nhất tiên đối với nhân thân các loại lý giải trong đó có một p h á p môn gọi là không để lọt pháp là bế tỏa toàn thân lỗ chân lông huyệt hiếu không bị ô chọc chi khí dính vào người p h á p môn cảnh giới này là võ đạo nhân tiên biểu tượng nhưng t h ể vương tôn lại thông qua một loại p h á p môn đem hắn cô đ ộ n g ra để chỗ tập luyện người có thể lấy chi tránh kỳ độc khóa tinh dương p h á p môn này vừa mới thi triển lục thanh bình tựa như hóa thân một cái khó chơi không để lọt phôi khí để lục thanh bình một cước bước ra trực tiếp xông ra bệnh khí không chút nào dính vào người nhưng g a sau y đó, ắ n quyền cánh tay mở ra, mới ngộ quyền mênh ngông quần quần mà triển, tay h ra, mở mới mà ý ớ phía ô ngay thiên mệnh i võ công có có cỗ n sao, sao có thể có thể, à không để lọt khí tức, lục gia không phải đánh rơi nhân tiên một quyền gia để lọt lục tức, rơi một sau o Nhưng ngay a s đó để hắn ngưng trọng nhưng vẫn là lục thanh bình phương này quyền dưới đạn sinh ý cảnh đây là một cỗ bao gồm hết thiên hạ bao quát bốn biển thôn tính bát hoang bá đạo c h i ý đây là cái gì quyền ý lập ý cao như thế ôn thiên m ệ n kinh h hãi s quyền khi thình lại một lình, nhấp chỉ điểm, chỉ chạm vào nhau kịch liệt châm đ ủ nương theo lấy vài tiếng giòn vang không biết là ai xương bàn tay gãy mất hai phe quyền ý chạm vào nhau ở giữa hóa thành quần c u ộ n quần q u ầ n khí lưu hướng phía bốn phương tám hướng gào thét ngay sau đó hai người cấp tốc giao thủ tại vách đá bên trên nhanh chóng va chạm quyền chỉ giao kích ở giữa khí lưu va chạm ẩm ẩm ẩm liên tục mấy chục lần quyền trưởng tương giao song phương vậy mà cần sức năng t ả i lục thanh bình không thể không thừa nhận ôn thiên mệnh là mình kế gặp được t r ư ở n g tôn vô song về sau lại một cái người đồng lứa bên trong không tầm thường cao thủ ôn thiên mệnh cũng tương tự vì lục thanh bình quyền pháp ngạc nhiên trước đó trên giang hồ mặc dù lưu truyền ra lục thanh bình tại thiên nhân cảnh rất kinh diễm nghe đồn nhưng dù sao hắn không có thấy tận mắt lại tăng thêm bây giờ hắn càng là đã trước t r ư ở n g tôn vô song đột phá tới tiểu tông sư nhưng không ngờ thiếu niên này vậy mà cũng tại ngắn như vậy thời gian tiến vào tiểu tông sư đồng thời nương tựa theo các loại lai lịch vô cùng lớn q u y ề n chiêu cùng hắn liều lực lượng ngang nhau nhưng là nguyên bản diêm phủ thanh niên thứ ba ôn thiên mệnh há có thể không có thâm tàng đón sát thủ liên tục va chạm sau khi giao thủ kịch liệt một lần đụng nhau hai người riêng phần mình ho ra máu nhưng hôm nay để ôn mẫu đến dạy dẫu ngươi cái gì gọi là q u y ề n ý q u y ề n ý hóa hình mới thật sự là q u y ề n ý ôn thiên mệnh trong lúc n h ấ p tay nhanh chóng cắt về phía lục thanh bình cái cổ lại có một sợi tử khí hoa làm hình người b ộ c phát ra kinh thiên sát ý sau đó ngay sau đó là một cái tiếp một cái q u y ề n ý hóa hình suy suy suy liên tục không ngừng chỉ phong xuyên t h ủ n g dưới tựa như đạn pháo xuyên bắn không trùng mang theo phong lôi tiếng vang lục thanh bình thầm nghĩ quyền ý hóa hình ôn thiên mệnh không hổ là chỉ ở trường tôn vô song phía dưới tầm hai ba người toàn bộ diêm phủ kiệt xuất nhất thiên tài một trong mới chỉ là tiểu tông sư liền lĩnh ngộ ra sắp tiến vào thần thông cảnh quyền ý hóa hình đông đông hai đạo hóa hình quyền ý như sấm xét gấp sắc trực tiếp bổ vào lục thanh bình trên thân hắn bị liên tục hai đạo quyền ý hóa hình xông vào trên thân đánh lồng ngực bang bang vang giống như là bị trọng chủ y lôi bên trong tại cái này nguy hiểm trước mắt hắn lập tức vận khởi vũ tiên kinh đỉnh thiên lập địa công ông một cỗ đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn khí thế từ hắn trên người hiện hiện quanh mình khí lưu lên cao bùi đất hạ xuống giống như thiên địa đều lên đỉnh đầu dưới chân còn có cái gì gánh không được hai tiếng trầm đục dưới lục thanh bình ổn định tự thân đồng thời âm thầm c h ấ n kinh ôn thiên mệnh thiên phú võ đạo tông sư tiến thần thông pháp tướng nhất định phải quên ý hóa hình mới có thể ngưng là thất chất biến thành thần thông lại thành tiến một bước pháp tướng có thể nói ôn thiên mệnh đã co vững bước tiến vào thần thông pháp tướng nước cờ đầu đơn thuần thiên tư thiên phú hắn thật sự là tuyệt không so lục thanh bình kém bất quá nha đầu đốc cái kia huyết thần tử đối với ngươi trước mắt vô hại ngược lại là tạo hóa đón lấy nó đi bay đi trên trời ngoan ngoãn đường núp đ í c h nhìn ta lại đem đạo sĩ kia thu t h ở liên tục giao thủ ở giữa lục thanh bình công thủ hữu nói một thân huyết khí cường hành mặc dù bị ôn thiên mệnh quyền ý hóa hình đánh một cái trở tay không kịp nhưng vẫn cũ n g là tự tin đứng tại thế bất bại dù sao chỉ cần triệu thanh dương tung trời mà lên mình thi triển trăng trong nước đối phương liền lấy mình một chút biện pháp cũng không có tiếp theo ôn thiên mệnh thiên tư tuyệt luân g i ớ i lấy ra một kiện lại một kiện lợi hại át chủ bài đầu tiên là cái tiêu bệnh chết nhị khí hiện tại lại là quyền ý hóa hình riêng lấy thiên tư luận hắn không thẹn diêm p h ụ thanh niên thứ ba nhưng lục thanh bình có cũng không chỉ có thiên tư mà là các loại ôn thiên mệnh thuốc ngựa cũng không đuổi kịp cơ duyên p h ú báo thí dụ như trọng yếu nhất mấy món một trong lúc đầu không có toàn bộ nắm giữ trước đó là không muốn lấy ra đối địch bất quá hiện tại trước hết thử một chút đi lục thanh bình con người biến đổi tại cách đó không xa triệu thanh dương nghe được lời nói về sau do dự một lát đang nghĩ con n ê n hay không tiếp nhận huyết thần tử thời điểm lúc này lục thanh bình trước mặt đột nhiên ngưng tụ lại một đạo kiếm khí màu đen nhưng ôn thiên mệnh lại tại trông thấy luồng kiếm khí màu đen này nháy mắt trong lòng điên cuồng l o ạ n động sắc mặt lại không cách nào giữ vững bình tĩnh bởi vì lục thanh bình trên người bí pháp nhiều lắm nhiều thời gian dài như vậy hắn cơ bản không có gặp qua giống nhau hắn không rõ ràng một bộ vũ tiên kinh bao quát võ đạo chiêu thức cơ hồ là sơn hải khoảng cách lại mọi thứ đều là lưu truyền ra đi nhưng được phong làm khai sơn lập phái truyền thế p h á p môn đây đều là xuất từ thiên hạ đệ nhất tiên nhân chi thù bút há lại dịch cùng mấu chốt nhất nhưng vẫn là trước mắt một kiếm này hãn tại kiếm khí màu đen này bên trên phát giác được một kia từng đánh bại hắn người kia khí tức cái kia đánh bại hiện nay tất cả diêm phù thanh niên đang đỉnh diêm phù thanh niên đệ nhất nhân nữ tử cũng là ôn thiên mệnh suốt đời đều quên không được một lần chiến bại nữ tử kia trường tôn vô song siêu kiếm khí chớp mắt biến mất vệ đuôi bị phản s u n g ra một vòng lớn gọn sóng vạn khí chi vương khí tức tại lục thanh bình một kiếm này bên trên ẩn ẩn lại xuất hiện kiếm khí màu đen sen lẫn lục thanh bình đối với cô xạ vạn pháp nguyên lưu một chút lĩnh ngộ trực tiếp bắn ra phá không sắp xếp gió chiếu hướng ôn thiên mệnh mang theo một tia kinh hãi con n g ư ờ i thế nào lại là trường tôn vô song vạn pháp nguồn gốc ôn thiên mệnh trực tiếp d ơ trưởng hóa khí chống đỡ kết quả một tia tiên thiên mẫu khí ngưng kết mà ra vô hình vô tượng kiếm khí trực tiếp đem hắn hộ thân lồng khí đánh tan xuyên thủng ôn thiên mệnh thân thể tại hắn phần bụng lưu lại một cái to bằng miệng chén vết thương đem hắn cả người đều mang sông bay ra ngoài chương hai trăm năm mươi thiên hạ thứ nhất người quân ý ô ô ô sườn núi trên mặt gió biển thổi được giữa thiên địa hoàn toàn lạnh lẽo nhưng có người tâm lạnh hơn bên kia đại chiến thật đáng sợ câu ngao m ỏ m đá phụ cận võ lâm người giang hồ đều lòng đang phát lạnh nơi này vốn chính là câu ngao m ỏ m đá bởi vì diệp thái bạch cùng bạch mi chân nhân đánh một trận càng là rất nhiều người trong giang hồ nhất thường ẩn hiện nơi tại biển sườn núi bên kia kinh thiên đại chiến huyết khí vọt lên tận trời đã sớm gây nên quá nhiều giang hồ nhân sĩ chú ý cái kia đỉnh phong tông sư khí huyết giống như là mấy cái đại hòa cầu ai cũng không dám tới gần dù sao tông sư đã là thế tục trong trốn võ lâm đỉnh tiêm tồn tại ở trên núi thần tiên không xuất hiện tình huống liền đại biểu thế tục võ lâm một cái đỉnh núi cao tông sư cấp đại chiến ai dám đi quan sát t h ư ờ n g t h ư ờ n g cái này tầng cấp chiến đấu đậu một tí mở núi phá đá dẫm nước đại điện cho dù là va chạm khí lưu quyển lật ra đi một chút cục đá cũng có thể trở thành muốn mạng người hùng manh ăn khí cho nên câu ngao mỏng đá nơi đó đại chiến kinh thiên hừng hực huyết khí truyền vang ra ngoài vài dằm bên ngoài một chút giang hồ nhân sĩ đều cảm thấy được lại không người dám tới gần ngươi đến tột cùng cùng trường tôn vô song là quan hệ như thế nào ô n thiên mệnh che ngực chỗ cái kia đạo kiếm thương con ngươi tiệm lộ khiếp người tia sáng cứ việc thụ một kiếm lại vẫn là khí thế không giảm chút nào nàng chết tại trong tay của ta lục thanh bình gọn gàng trả lời từng bước một tiến lên trước mang theo quần quận kình phong húc đầu một kiếm tiếp tục quét ngang mà đi hô mang theo vạn khí chi vương khí tức tiên thiên mẫu khí kiếm ngang trời gào thét、Xoẹt. những nơi đi qua thiên địa linh khí đều bị đè ép ra ngoài như là không thể thừa nhận cỗ này tôn quý khí vạn khí chi vương thiên thiên mẫu khí bất luận cái gì hậu thiên chân khí tại hắn trước mặt chính là chỉ có bị điều khiển thôn vệ vận mệnh đây là chân khí đẳng cấp t r ê n lệnh lục thanh bình chỉ là sơ sơ lĩnh n ộ còn xa xa làm không được tại trường tôn vô song trên tay như thế mọi việc đều thuận lợi bại tận thiên hạ người trẻ tuổi phong thái kiếm khí tập thể giống như độc long toàn đầu vô cùng kinh khủng lại tăng thêm lục thanh bình tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí tính đặc thù căn bản không có cách nào tránh thoát đi chỉ có trọi cứng ẩm ôn thiên mệnh chân khí hộ thân lại một lần nữa bị xé nứt bất quá trong tay hắn xuất hiện đồng dạng cổ kính ngăn tại trước ngực ken một tiếng sau cổ kính xuất hiện nhỏ bé vết rách ôn thiên mệnh lần nữa bị va chạm thân thể ngã phần sau bước hắn nhìn thoáng qua lại là trong lòng đánh giá ra thứ gì trường tôn vô song bị ngươi giết rồi tâm hắn tự nháy mắt b ư ớ c lên nhưng lục thanh bình biểu hiện ra ngoài thực lực cùng vừa rồi cung nô thần bí chết đi để trong lòng của hắn nặng nề tạm thời tin ngươi ôn thiên mệnh nháy mắt liền đánh giá ra hẳn là cùng lục thanh bình dùng để thần bí đánh giết cung nô chiêu kia tiên thuật có quan hệ môn kia thuật rất n ị c h tiên nhưng thiếu niên hẳn là tuyệt đối không có cách nào trong ngắn hạn lại thi triển lần thứ hai đại chiến kịch liệt tại ôn thiên mệnh mở miệng thời điểm vê anh lục thanh bình một tay kinh thiên lại lần nữa lấn người mà đến phảng phất đem trọn phiến thiên không đều muốn kéo xuống đến nện ở ôn thiên mệnh trên đầu ôn thiên mệnh tại cái này một cái trước mắt trong lòng c h ă m niệm tiên truyền chật hắn trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng làm ra một cái thức mở đầu lục thanh bình nếu ngươi có thể lông tóc không hao tổn đón lấy ôn mộ cuối cùng này một thức vậy hôm nay ôn mộ thừa nhận mình không bằng ngươi ở ngay trước mặt ngươi đoạn tuyệt huyết thần tử tưởng niệm cái này vừa nhấc tay ngay thẳng ra ô ô ô giữa thiên địa liền có kỳ lạ vận luật đang nổi lên mà sống hô hô hô lục thanh bình đón đầu nện xuống đến quên phong trực tiếp bị chúng quanh thiên địa s u thế tung bay để thân hình ngã sau thiếu niên ánh mắt lóe lên ở giữa trong lòng biết đây hoàn toàn chính xác chính là ôn thiên mệnh lợi hại nhất hậu chiêu tại toàn bộ trên diêm phủ đại địa xếp hạng thứ ba thanh niên thiên tài cơ duyên của hắn tư chất mặc dù không có trường tôn vô song như vậy nghịch thiên biến thái đạt được có thể khắt chế thiên hạ và khí bất kỳ cái gì chân khí cô xạ c h u y ể n thừa vạn pháp nguồn gốc nhưng hắn có thể đứng ở cái kia cao độ giá trị bản thân nội tình tất nhiên là không cần phải nói nhiều phong phú cái này vừa nhấc tay thức vẹn vẹn sơ lộ mánh khoe liền lộ ra để lục thanh bình vì đó thận trọng khí tức tốt tiếp ngưng một chiêu cuối cùng này bản thế tử không tránh đoạn ngươi hảo tưởng lục thanh bình đã giang hồ đi tới kinh lịch lớn nhỏ dư chiến đã sớm không phải cái kia phổ thông địa cầu thanh niên thậm chí nương theo lấy hắn thể nghiệm qua cảnh giới tiên nhân sau đó tiến vào t ô n g sư về sau đã có một phần không tầm thường t â m cảnh nếu là ôn thiên mệnh tự tin một chiêu vậy liền đánh dụng tự tin của hắn đinh đinh đinh trên bầu trời huyết thần tử còn tại ý đồ tiếp cận triệu thanh dương bị thiếu nữ nước tắt không lọt kiếm khung che ngăn trở thiếu nữ vừa rồi đem ôn thiên mệnh tiếng nói cũng đều nghe vào trong thai nàng là kiếm tu đối với một cái kiếm tu đến nói một thanh đỉnh cấp tiên kiếm là thứ trọng yếu nhất thậm chí có lúc kiếm khách cho dù chết kiếm của hắn lại còn có thể gánh chịu lấy kiếm ý của hắn trên đời này truyền thừa cực kỳ lâu nếu có thể lựa chọn triệu thanh dương tuyệt không nguyện để huyết thần tử ký sinh mà là muốn đem hắn xem như một thanh tăng lên trong tay mình tiên kiếm phẩm chất vật liệu lấy v i ê n cổ huyết thần n i ệ m luyện một thanh kiếm tương đương dùng một vị tiên nhân phân thần luyện kiếm cho nên thiếu nữ là muốn mình thu phục huyết thần tử tuyệt không phải bị nó chủ động ký sinh ngay tại nàng cùng huyết thần tử chống lại kịch liệt thời điểm cũng tại giờ k h ắ c này cảm nhận được phía dưới bầu không khí đại biến đương thế đỉnh tiêm hai đại thanh niên c h i chiến ô ngong ngong từng tiếng ông minh c h i thành chấn động thiên địa bốn phía phạm vi từng đạo thường nhân không thể gặp phù văn tung hành phiêu đãng tại phương thiên địa này bên trong từ giữa thiên địa hấp dẫn một loại nào đó thần bí cổ xưa sức mạnh to lớn cuối cùng cái kia từng sợi mang theo kim hồng sắc cổ xưa sức mạnh to lớn giữa thiên địa ngưng kết ra một cái lò lửa lớn thiên địa lò lửa đây chính là ôn thiên mệnh g i ấ u thâm hậu nhất đòn sát thủ một chiêu này là hắn từ đan hà phúc địa sáng tạo đạo tổ sư lưu lại thánh nhân tiên pháp thái thượng đan kinh lĩnh ngộ ra đến bí thuật tục t r u y n đan hà phúc đ ị a tổ sư so cái khác đạo môn phúc đ ị a tam đại kim tiên càng thêm tiếp cận đạo tổ đan hà lão tổ từng là đạo tổ nhóm lửa đồng tử tại phụng mệnh đến diêm phủ truyền đạo trước đó tương đối với đạo tổ lò luyện đan ngày đêm tương đối càng là đối với đạo tổ kim đan vô cùng quen thuộc bởi vậy sáng chế thái thượng đan kinh môn này tiên thánh truyền thừa m à kỳ tài ngút trời ôn thiên mệnh từ môn này đan hà thánh nhân tổ sư đạo kinh bên trong lĩnh ngộ được mấy phần thái thượng đan lô thần thủy bởi vậy lĩnh ngộ ra cái môn này áp đáy hòm bí thuật giờ khắc này lục thanh bình phảng phất có thể nghe được vết núi gió biển cùng sóng lớn kêu rên vì cái này ôn thiên mệnh đáng sợ nhất một thuật mà cảm thấy rung động sợ Siêu siêu siêu. bốn phương tám hướng linh khí bao tác ôn thiên mệnh động tắc quá nhanh lại cái này một thuật thái huyền hình dị lục thanh bình tại còn chưa tới kịp làm cái gì trước đó liền đã bị thần bí sức mạnh to lớn ra thân vào đầu đỉnh tòa này thiên địa lò lửa bao phủ xuống về sau khắp nơi đều ẩn ẩn bị chấn áp chắc chắn phía sau có trong minh minh h ỏ a diễm ô lạp lạp lạp phảng phất quỷ thần d í t lên ô ô đạo đạo ngọn lửa vô hình từ lục thanh bình lòng bản chân sinh ra trực tiếp đốt hướng hắn ngũ tạng lục phủ không phải bình thường p h à m hỏa trước từ làn ra ngoại bộ bắt đầu thiêu đốt cái này kinh khủng lửa trực tiếp là từ nhân thân nội bộ bắt đầu nổi lên lục thanh bình giống như là hóa thân thành đan lô bên trong một viên đại dược hãn ngũ t ạ n g câu phần nháy mắt có nướng cháy thành cho vết tích đã đốt tiến trong thân thể thân hỏa sợ là thi triển trăng trong nước đều tránh không được tựa như đã tiến vào thân thể một nửa huyết thân tử tiến vào trăng trong nước thần thông cái kia một nửa cũng trở thành thân thể của mình một bộ phận thiếu niên biến sắc không được môn này thuật quá tà môn kháng qua cái này một thuật ôn m ô r ứ t khoát nhận thua trái lại không kháng nổi ngươi liền chết thiên địa lò lửa bên ngoài ôn thiên mệnh lanh ưu ưu thanh â m mang theo một tia suy yếu tựa hồ cái này một thuật hắn cũng không thể tùy tiện thi triển đi ra đạo này bí thuật thật đáng sợ lục thanh bình kinh hãi có chút khinh thường nhưng hắn tuyệt không phải liền thúc thủ vô sách hắn chỉ là vào lúc này cần cảm tạ lý xuân phong nếu không phải lý xuân phong chỉ dẫn hắn không có khả năng đạt được trên người bây giờ cường đại nhất một bộ võ đạo truyền thừa không phải thái cực quyền ý hình thức ban đầu thái cực quyền ý hình thức ban đầu là luân hồi ban thưởng cho hắn lại chỉ là quyền ý hình thức ban đầu dựa theo luân hồi điện đối với thần công bí pháp đánh giá tiêu chuẩn nhiều lắm là chỉ có ba tông s ư cấp cũng không phải đại ma kiếp đại ma kiếp chỉ là một chiêu quyền pháp chỉ là một chiêu thức cùng loại với ngô đạo sát quyền bên trong hám côn lôn phược thương long thương thiên tại thượng những chiêu thức này là đối l ự c quyền một loại khác xảo diệu vận dụng nó càng lớn ý nghĩa ở chỗ để lục thanh bình có thể l ĩ n h ngộ thế gian số lượng không nhiều võ đạo trí cảnh quyền ý để hắn có hy vọng hóa thành về sau sáng chế mình pháp thời điểm tư lương từ đó đạt được khác biệt linh cảm cùng dẫn dắt cũng không phải ngô đạo sát quyền ngô đạo sát quyền thiếu trọng yếu nhất một quyền cho dù lục thanh bình không nguyện ý đại biểu lục r a cúi đầu nhưng cũng không thể không thừa nhận hiện giai đoạn ngô đạo sát quyền so với nó、no、kém dòng dã một cái cấp bậc càng bởi vì hai môn cái thế quyền pháp tính đặc thù khác biệt với ngô đạo sắt quyền đại đạo lập ý nó bao quát võ đạo pháp môn nhiều lắm môn này truyền thừa chính là vũ tiên kinh lục thanh bình hiện tại nắm bắt tới tay chân quý nhất ba bộ kinh thư một trong mặt khác hai bộ trong đó một bộ là cấp năm ngô đạo sắt quyền đã mất đi người cuối cùng tiền một quyển cấp năm ngô đạo sắt quyền giá trị một trăm năm mươi ngàn còn có một bộ chính là từ trên người trường tôn vô song đạt được cô xạ truyền thừa cũng là tàn tạ n g đánh giá cấp năm giá trị một trăm năm mươi n g h n công đức cùng cấp năm ngô đạo sát quyền đồng dạng cái này hai bộ đều là cấp năm nhưng vũ tiên kinh là hoàn chỉnh sáu cấp là một bộ lục thanh bình trên người bây giờ duy nhất một bộ hoàn chỉnh đến cảnh giới tiên nhân kinh thư đồng thời là khó thành nhất liền nhân tiên cùng ngô đạo sát quyền bên trong có phượng thương long hám côn lôn thương thiên tại thượng những thứ này quyền chiêu đồng dạng đây đều là lục thanh bình tại tông sư trước đó có thể xuất ra quyền chiêu tông sư về sau còn có mặt khác mấy môn càng cường đại quần chiêu chính là lục khởi từng tại lê gia bên ngoài thi triển qua thiên phát s á t cơ địa phát s á t cơ nhân phát s á t cơ trực tiếp sáng tạo ra một mảnh sát ý thế giới còn có cuối cùng lục khởi chiêu kia không gì không thể giết c h i quyền thậm chí đã đột phá mấy phần võ đạo trí cảnh cách cũ có càng mạnh ý vị manh mối như vũ tiên kinh bên trong cái này quyền chiêu p h á t cửa so ngô đạo s á t quyền chỉ nhiều không ít nhưng đều là các loại lợi dụng thân thể pháp môn chiếm đa số chân chính lợi hại quần chiêu kỳ thật chỉ có đại biểu tính ba chiêu chính là tề vương tôn phân biệt tại tông sứ cảnh trí cảnh cùng nhân tiên cảnh ba chiêu quyền pháp giờ khắc này thiên địa lò lửa bỗng nhiên lắc lư như có một tôn cái thế võ tiên muốn đá ngã lăn lò từ đó bay lên ra ôn thiên mệnh sắc mặt trắng bệnh c ố này q u y ề n ý không phải lục thanh bình tự sáng tạo cái kia đạo vừa chui từ dưới đất lên lại lập ý rất cao q u y ề n ý mà là một c ố đã hoàn toàn tự khai một giáo đại thành q u y ề n ý đồng thời cho đến thiên địa cuối cùng kotkatkit thiên địa lò lửa trực tiếp xuất hiện vết dạn. g vê anh một đạo phảng phất đến từ tiền sử tuyên cổ toàn ánh sáng trực tiếp mênh mông quần quận mà ra nương theo là quyền quang phía sau thiếu niên một thân bá tuyệt quyền ý tại toàn thân mênh mông quần quận mà c h ạ y keng một cỗ sông thiên ý chi sông lên tận trời giống như là vạn vật ban đầu thiên địa vừa mới mở muốn làm giữa thiên địa người dẫn đầu đứng tại cao nhất trên đầu sóng ngọn gió dẫn dắt thời đại dòng lũ cỗ này quyền ý bên trong lộ ra đến ý tứ chính là ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân tề h vương tôn quyền thứ nhất đương đương đương đương đương thời thứ nhất quyền ý c h â n áp hết thảy đánh vỡ lò lửa trực tiếp nhảy ra ngoài lại một quyền phúc ôn thiên mệnh màu đầu vỡ tan bối tóc vẩy xuống đạo bào đều nổ t u n g thân thể bay tứ tung ra ngoài huyết dịch vung ngang thiên điệm hắn ánh mắt mê ly mới ngã xuống đất trước trông thấy phương xa chạy chậm tới một cái thân ảnh nhỏ bé là tiểu đạo đồng hắn nho nhỏ trong con người giống như là thế giới sụp đổ đến sau này trùng hợp như vậy liền thấy điều này làm hắn sụp đổ một màn đại sư huynh bị lục thanh bình một quyền hoành kích bị thua ta thua ôn thiên mệnh hất ra tiểu đạo đồng dịu hắn tay túi đầu mặc cho tán loạn bùi tóc c h e khuất tuấn mỹ gương mặt tiếng nói c h ầ m thấp chương hai trăm năm mươi mốt hòa thượng tam giáo chấn giáo bí thuật chạy chậm tới đạo đồng đầy đầu mồ hôi một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong tất cả đều là sợ hãi sư huynh người sao lại thế sao lại thế hắn khó mà tin được nhìn xem cái này quỳ một chân trên đất một mảnh thê thảm lấy tay chống đất chậm rãi đứng lên người lúc này ôn thiên mệnh một thân tiên hạc đạo bảo sớm đã bị khí lưu tách ra thành mảnh vỡ liền nói q u a n đều bị đánh nổ hắn tuấn mỹ trên gương mặt sắc mặt không máu tái nhuật gần như trong suốt tiểu đạo đồng không thể tin được bằng nhà mình đại sư huynh đạo công tu vi vậy mà không chỉ có không cách nào từ lục thanh bình trong tay đoạt đến cung nô vậy mà còn bị đánh bại rơi x u ố người tỉnh cảnh n h thế. n g ư đứng bên cạnh hắn là ai cái này thế nhưng là ôn thiên mệnh đan hà phúc địa gần ba trăm năm qua có thiên phú nhất tài t ỉ n h truyền nhân là có hy vọng trở thành tiếp nhận đan hà tiên nhân vị trí trở thành thời đại tiếp theo bên trong tọa c h ấ n đan hà phúc địa s ơ n môn c h ấ n áp khi v ậ n chưa tới tiên nhân chỉ dựa vào hắn có thể đem viễn cổ tiên thánh tổ sư thái thượng đan kinh n g ộ có đ o ạ t được cũng đã chứng minh bộ này đan hà phúc địa bên trong lưu lại thánh nhân kinh thư đối với hắn đồng thời không có quá khó khăn cánh cửa hắn càng là trên diêm phủ đại địa số một thiên tiêu phóng nhãn n g u y ê n n g ô n g đại địa tam giáo mười nhà các đời tử đệ có thể cùng hắn so sánh bất quá là đạo môn một vị khắc truyền nhân còn có bắc đường cái kia nam nhân b à thôi nhất là tại trường tôn vô song sau khi chết thiên hạ có thể bị hắn xem như đối thủ cũng chỉ có trung nam phúc địa được vinh dự hy t h i ể m tiên nhân cách đời truyền nhân lý bất ngôn kết quả thế mà tại một cái mười lăm tuổi thiếu niên dưới tay thê thảm đau đớn ăn bại ôn thiên mệnh không để ý tới bên người tiểu đạo đồng biểu lộ gió mát đạo đồng sẽ không biết vừa rồi chiến đấu bên trong lục thanh bình nói cái gì thiên hạ thanh niên đệ nhất nhân t r ư ở n g tôn vô song đều vì hắn giết chết tự nhiên đầy đủ tư cách để ôn thiên mệnh thê thảm như thế hô ôn thiên mệnh một tay phía sau nắm chắc tiểu đạo đồng sau đó híp mắt nhìn xem phương xa dậm chân mà g i ế t tới thiếu niên ôn mỗ sẽ thua tại trên tay ngươi lại không nhất định sẽ chết tại trên tay ngươi đạo môn chân truyền đệ tử còn lại là bị coi như thời đại tiếp theo có thể tọa chấn sơn môn khí vận người trẻ tuổi sao lại trên thân không có trưởng bối ban cho thủ đoạn bảo mệnh có lúc trưởng bối cho ban thưởng đồ vật cũng không phải là càng lợi hại càng tốt quá lớn ma ngọc n g có tội không chỉ có vô lợi ngược lại sẽ thương tới tự thân phần lớn đều là căn cứ một cái đạo lý đơn giản muốn van bối vừa v ậ n có thể đỡ được an được cần phải lục khởi đối với lục thanh bình cũng là tâm tính này bắc cảnh kho vũ khí bên trong có quá nhiều tiên gia pháp bảo cùng thần binh lợi khí nhưng hắn cho lục thanh bình lúc ấy dùng bạch l ụ c đao lại mới chỉ là bán phẩm thần binh phần lớn đều là căn cứ ma luyện truyền nhân tâm tư lúc này ôn thiên mệnh một cái khác tay không bên trong xuất hiện một t r ư ơ n g đội địa phủ đạo môn đ ộ t thuật hắn lúc đến lấy thanh phong đ ộ t thuật đi đường tốc độ tuyệt luân trong tay đây là một t r ư ơ n g thổ đ ộ t chỉ là một t r ư ơ n g thổ đ ộ t phủ sẽ không quá lớn lại vừa vặn cần phải đây là dưới tình huống bình thường nhưng bây giờ tiểu đạo đồng cũng ở bên cạnh hắn một chương đội phụ lại chỉ có thể đưa tiễn một người nhưng ôn thiên mệnh thần sắc bình tĩnh làm quyết đoán căn bản không cần nhiều cân nhắc ngay tại hắn đang muốn bóp nát tay trung thổ đội phụ trú đem thiếp hướng đạo đồng nháy mắt ao ngao ngong n g đột nhiên giữa thiên địa có trận trận phạn sướng thanh âm tựa như phật tổ la hán đích thân tới để biển s ư n núi bốn phương tám hướng lập tức tràn ngập một cỗ trang nghiêm mênh n ô n g ý cảnh lúc thế tử có thể hay không cho tiểu tăng một bộ mặt đ ạ i ôn đạo huynh đã dứt khoát nhận thua còn mời để hắn một cái mạng đây là một đạo trầm ổ n đôn hậu tiếng nói nương theo lấy thanh âm hướng thiên địa dưới ánh trăng có một người có mái tóc chưa từng quy y ỉa sạch sẽ còn có một ngắn đoạn xanh gốc dạ tuổi trẻ tăng nhân thân mang sám trắng tăng y ỉa trong tay bưng lấy một chuỗi chẳng h ạ t vẹn vẹn từ bề ngoài nhìn lại hắn giống như là một cái phật môn tới nước trẻ tuổi hòa thượng nhưng lục thanh bình tại cái này thanh niên áo sám tăng nhân mở miệng nháy mắt liền dừng lại dưới bộ pháp còn n g ư ờ i yếu ớt đại lượng đi qua trên dưới giò xét có thể để cho lục thanh bình dừng lại r ế t ôn thiên mệnh bộ pháp tự nhiên sẽ không là hắn có đức yêu sinh đối với một chút muốn đối địch với chính mình người hắn cho tới bây giờ đều là có thể chạm thảo trừ căn liền trừ địch chớ tận trường tôn vô song chính là ví dụ hắn sở dĩ d ừ n g bước là bởi vì cái này nhìn như bình thường phổ thông hoa màu hòa thượng hắn toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ kho nói lên lời đại khủng bố t h a n h niên này hòa thượng một thân huyết khí cùng hắn cùng ôn thiên mệnh đồng dạng đều tại tiểu tông sứ cảnh nhưng trên người hắn mỗi một chỗ đều ẩn ẩn phiêu đãng một cỗ phật ý cỗ này phật ý từ bi mê ngông để người hoảng hốt trực tiếp sẽ đem hắn xem như phật tổ hàn g thế tạo thành rất rung động ảo giác lục thanh bình tại cái kia một cái trước mắt vì cái này hoa màu hòa thượng xuất hiện ngưng tụ lại tâm thần đang âm thẩm phán đoán lịch hòa thượng này so trường tôn vô song đều m u ố n thần bí khó lường một chút là ngươi ôn thiên mệnh lại trực tiếp nhận ra người tới cùng lúc đó lục thanh bình tâm niệm chớp động ở giữa ánh mắt như lánh điện bắn ra nhiếp nhân tâm phách rơi vào hoa màu hòa thượng trên thân ngươi không phải đại tùy hòa thượng là bác đường chùa bồ đề bác đường chùa bồ đề phật môn tam đại thánh địa một trong mặt khác hai đại thánh địa lục thanh bình đều cùng bọn hắn hoặc truyền nhân của bọn hắn từng quen biết chùa kim cương đã bị trương tam phong đánh phế mấy trăm năm khí vận chí ít năm sáu trăm trẻ tuổi hoàng không tiếp chùa quan âm nhất diệp là đồng đội mình hoa màu hòa thượng trên thân không có hai nhà này bất luận cái gì một nhà phật công khí thức rất có thể chính là phương bắc chùa bồ đề tăng nhân mà liên tại gần nhất trên giang hồ truyền ra ôn thiên mệnh lý bất n ô n ngọc tiêu nhiên tiến vào tiểu tông sư đồng thời còn có truyền phương bắc chùa bồ đề bên trong c n g có một cái hòa thượng phiên dịch ra mấy bộ chân quý kinh văn tên là tiểu tăng phật duyên hoa màu hòa thượng mỉm cười hợp tay hình chữ thập đối với lục thanh bình thi lễ quả nhiên là hắn phật duyên lục thanh bình lúc này nhìn xem đối diện hai người con ngươi bình tĩnh phật duyên hòa thượng ta mặc dù đối với các ngươi chùa bồ để có một ít h ả o cảm nhưng chỉ bằng ngươi một lời hai ngữ liền muốn để ta vì chính mình t r ô n xuống một cái t a i họa không khỏi thật không hợp tình lý thật sự là hắn đối với chùa bồ để có hào cảm tại hắn hóa thân tiên nhân thời điểm có thể rõ ràng phát giác được tại ngay lúc đó lên chín tầng mây có hai vị tiên nhân đại chiến trong đó một vị là muốn lao tới nam cương diệt trừ thú thần một vị khác thì là tại t r ậ n đường hắn mà vị kia duy nhất từ trong thánh địa đi ra hướng nam cương hàng yêu tiên nhân chính là xuất từ chùa bồ đề tiên nhân tục ra tên cơ bồ đề pháp hiệu thì là kéo dài thế hệ chùa bồ đề tôn sưng là vì đời thứ mười tám bồ đề đạt ma nhưng cái này cũng không hề đủ để trở thành để hắn tha ôn thiên mệnh lý do rất đơn giản đi nam cương hàng yêu cũng không phải ngươi ta chỉ là đối với các ngươi vị kia tiên nhân có chút hảo cả mà thôi phật duyên hòa thượng một thân một mạc chắp tay trước ngực mỉm cười ôn thiên mệnh lý bất môn là thế hệ này đạo môn truyền nhân bên trong xuất sắc nhất hai vị cũng có thể trở thành tiểu tăng đạo lữ cộng đồng thừa kế tam giáo một trận viễn cổ thiên mệnh bởi vậy bọn họ không thể chết tam giáo viễn cổ thiên mệnh ôn thiên mệnh cùng tiểu đạo đồng lúc này tâm hồ bên trong kịch liệt chấn động ôn thiên mệnh lúc này sắc mặt biểu lộ biến đổi ngươi luyện thành phật môn chấn giáo bí thuật phật đà tướng mới vừa rồi cùng lục thanh bình đại chiến bị lục thanh bình thê thảm đánh bại thời điểm hắn đều không có hiện tại giờ khắc này biểu lộ đặc sắc chấn động phật đa tướng tam giáo c h i phật giáo chân giáo bí thuật cái này muốn t ử viễn cổ nói lên tại lúc trước tam giáo thánh nhân sáng lập tất cả đại thánh địa truyền thừa thời điểm mục đích duy nhất vì trước đem yêu ma đổi ra đại địa giữ lại dễ dàng nhất giáo hóa nhân tộc xem như tín đồ cho nên ban đầu tam giáo thánh nhân lẫn nhau ở giữa hay là rất hòa thuận tại còn không có phát sinh tam giác nội chiến trước đó tam giáo các vị lao tổ sư đã từng trao đổi lẫn nhau lối đi nhọ pháp riêng phật ầ n mình môn truyền tên này môn truyền tên nho Tam cho thế thế h Cái giáo đạo triêu. triêu, ba ba lại lưu là p Tam trong giáo bên đa ỉ n cảnh h thuật, khác khác chiêu thức. tiêm tại biệt biệt Phật giới bí có đ tướng đạo tổ thân thiên đế thể tam giáo chân giáo bí thuật là ba loại được vinh dự tiếp cận nhất tam giáo bản nguyên bí thuật tại ôn thiên mệnh biểu lộ cực kỳ đặc sắc nhìn chằm chằm phật duyên thời điểm lục thanh bình hay là không nói lời nào chỉ là ngẫu nhiên liếc một cái xa trời phía trên thiếu nữ chấn áp huyết thần tử tình huống phật duyên hòa thượng thở dài một tiếng đem chắp tay trước ngực hai tay lấy mở hô đã thế tử điện hạ không muốn thả hắn cái k i a tiểu tăng cũng liền chỉ có thể dứt lời hoa màu hòa thượng dưới chân giấm một cái lập tức mặt đất rung chuyển tựa như phật đà lúc trước hàng thế thời điểm giấm trên mặt đất một cất kia vê anh từng sợi phật khí phiêu đãng tại phật duyên quanh thân lục thanh bình đã dọn xong tư thế neo h mắt lại nhưng mà lại biểu lộ ngưng kết phật duyên bước chân giấm một cái trực tiếp lướt về phía ôn thiên mệnh dùng ngang ngược hai tay không giảng đạo lý một cái cánh tay kẹp một cái hướng về phương xa cất bước mà đi một bước đáp xuống trực tiếp không thấy bóng dáng biến mất tại trong rừng đã không đáp ứng cái kia tiểu tăng liền không có cách nào thế tử còn không muốn bỏ qua hắn vậy liền theo đuổi đi một đạo phật tâm truyền đến lộ ra bình tĩnh cái này kém không có nói thẳng ngươi không đáp ứng ta cũng muốn mang đi hắn nhưng ta lại không muốn cùng ngươi đánh nhau hắn cũng không nói muốn cùng lục thanh bình đánh nhau chỉ là muốn mang đi ôn thiên mệnh mà thôi lục thanh bình nhìn xem đã không thấy hai người trong lòng trầm mặc hắn còn tưởng rằng phật duyên muốn cùng hắn đánh một trận không nghĩ tới đối phương là trực tiếp dẫn người chạy trốn lục thanh bình nghĩ nghĩ nhìn về phía không trung cùng huyết thần tử còn tại chiến đấu thiếu nữ không có đi truy hai người kia mà là bảo vệ thiếu nữ vì khẩn yếu hắn còn không có bị một trận đại chiến đánh c ấ p trên rõ ràng cái gì trọng yếu nhất nha đầu ngốc an toàn mới trọng yếu nhất truy hai người để bên này nha đầu ngốc cá n g u y khó g i làm sao có thể ngược lại là vừa rồi trong miệng hai người nói đến phật đa tướng nếu là biểu hiện là chiến lược là cực kỳ khủng bố đồ vật đáng tiếc cái kia phật duyên hòa thượng không có tiệm lộ uy lực cũng không muốn sinh s ự đoan phật đa tướng tam giáo thiên mệnh lại là cái gì chương hai trăm năm mươi hai lại là một tôn hoàng hô hô hô khoảng cách câu ngao m ỏ m đá đã có mấy chục dặm địa chi bên ngoài trong rừng rậm kịch liệt cương phong thổi lất phất ôn thiên mệnh cùng tiểu đạo đồng khuôn mặt sau lưng rừng cây cảnh vật phi tốc rút lui phật duyên hòa thượng nhục thân tốc độ đạt tới một loại kinh khủng cảnh giới thậm chí ngay cả ôn thiên mệnh cũng khó khăn che mặt bên trên rung động đây chính là phật môn c h ấ n giáo bí thuật phật đà tướng lực lượng sao đồng dạng tiểu tông sư cảnh giới để ta cảm giác e là cho dù là đại tông sư cùng hắn đánh lên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn tiểu tông sư đảo ngược chống đại tông sư tiến võ trong giang hồ có thiên tài có thể có c à n g một cấp khiêu chiến địch thủ đây đã là cái thế thiên tiêu vượt cấp đánh một trận chiến thắng trên cơ bản giống hắn cùng ngọc tiêu nhiên cũng có thể làm đến mới đưa hắn thê thảm đánh bại lục thanh bình cũng là hàng ngũ đó vượt cấp đánh một trận thiểu tông sư xem tông sư vì không có gì đây chính là thiên tài đây chính là thiên tiêu toàn bộ diêm phù một thế hệ bên trong mới bất quá ra như thế mấy vị mà thôi nhưng muốn nói đến vượt hai cấp còn có thể chiến thắng trên cơ bản chính là phượng mao lân r ắ c bất thế gia quái vật năm đó tể vương tôn chính là dạng này nhưng hướng thay mặt tam giáo tiên nhân tại lúc còn trẻ chưa hẳn có thể nói tại cảnh giới tôn g sư vượt hai cấp tác chiến giống tể vương tôn dạng này người dù sao vẫn là quá ít bởi vì mệnh hỏa tam dương ở giữa tranh l ệ n h chính là chất cùng lượng khác biệt đại tôn g sư là khoảng cách thần thông pháp tướng chỉ kém lâm môn một cước võ lâm đ ỉ n h phong các loại nhân thân đều đã đạt tới cực h ạ n còn không có viên mãn trước tiểu tôn sư c h ệ nhưng k ô n năng nịch g chống có khả năng chống Đại Tông s h ư n tu hành thành Phật、Đà、Tướng hành Hoa Đà mười giáo giáo nhà còn có núi thái nhất những thánh địa này trên cơ bản đều là diêm phủ nhân tộc hậu thiên căn cơ khai sáng tồn tại tất cả đều thuộc về diêm phù bản thổ thế lực chỉ có tam giáo là vượt qua diêm phù giới hạn thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thiên địa vũ trụ nhất cực điểm cao xa chỗ đầu nguồn ba tòa cổ xưa môn hộ tam giáo đứng sau lưng chính là tam giáo thánh nhân các thánh nhân đứng sau lưng chính là tam giáo đại năng lại sau này còn có tam giáo lao giáo chủ đã đạo tổ phật đà thiên đế những thứ này thiên địa trí tôn cho nên có thể nói tam giáo lưu tại trên diêm phù đại địa đồ vật là bản thổ thế lực cuối cùng cả đời cũng vô pháp đuổi theo siêu việt ôn thiên mệnh có lẽ cùng phật duyên hòa thượng không biết nhưng như lục thanh bình những thứ này luân hồi giả lại phi thường rõ ràng luân hồi đều có thể là tam giáo bên trong phật đạo hai môn sáng lập tam giáo lực ảnh hưởng khắp không chỉ là diêm phù bên ngoài còn có âm thầm thậm chí ảnh hưởng đến chính là thiên địa vũ trụ rất nhiều không biết tên chỗ tam giáo chân giao bí thuật trên cơ bản có thể nói là diêm phù đứng đầu nhất một nhóm truyền thừa H ngắn ngủi thời gian nửa nén hương phật duyên hòa thượng bước chân ngay cả đạp trọn vẹn đuổi ra hơn trăm dặm đường xá tiểu đạo đồng chỉ cảm thấy trên đường đi các loại cảnh vật chạy vội cương phong cào đến mặt của hắn đau nhức phật duyên hòa thượng đem hai người để xuống ôn thiên mệnh trầm mặc một lát mở miệng nói không nghĩ tới đại sư đã luyện thành phật đà lục tướng bên trong thần túc thông thần túc thông phật môn lục tướng một trong trừ cái đó ra theo thứ tự còn có thông thiên nhãn thiên nhĩ thông tha tâm thông túc mệnh thông lậu thần thông thần túc thông mặc dù mới là cơ bản nhất đệ nhất trọng thần thông nhưng một khi luyện thành không nói có được thiên hạ dưới mặt đất kinh thế hai tục tốc độ trọng yếu nhất còn đ ổ xuất một cái sức chân đây đều là phật môn cao tăng muốn đạt tới nhất định tu hành đạo hạnh mới có thể xuất hiện thần thông có lúc thậm chí không quan hệ tu vi chỉ cùng nộ tính có quan hệ liên quan tới thần túc thông có một cái chuyên môn một trăm tám mươi năm trước chùa quan âm bên trong liền có một vị thần tăng trong lúc vô tình tu thành thần túc thông tại tông sư cảnh liền có được thần thông pháp tướng cũng đuổi kịp không lên tốc độ đồng thời sức chân kinh người tại chỗ đ ă m bước có thể đem một tòa núi nhỏ kéo sụp đổ năm mươi đầu mãng lưu ở trên người hắn bộ dây thường đi rồi đều không có cách nào kéo động đến hắn ngược lại bị vị này thần tăng dưới chân giống một cái hai chân phát lực dưới đem một tòa núi nhỏ đều kéo đổ một núi lực lượng đây chính là thần túc thông chỗ lợi hại thuần lấy khí lực luận đã có võ đạo trí cảnh một nửa khí lực võ đạo trí cảnh khí lực tiêu chuẩn cơ sở nhất chính là núi sông cự lực có thể rút ra một ngọn núi t ú n vượt một dòng sông lớn cái gọi là lực bà sơn hà khí này cái thế chính là tiên võ trong giang hồ đối với võ đạo trí cảnh hình dung bất quá tục truyền mặc kệ là thời xuân thu sau lục khởi hay là lúc này xuôi nam an như sơn đều đã không phải mới vào trí cảnh núi sông cự lực dựa theo lục khởi tại d i ệ t trừ lê ra thời điểm biểu hiện sợ là đã có ngũ nhạc tứ độc lực lượng đây là đã vô hạn tới gần người bên trong tiên tiêu chuẩn trong rừng rậm đối với ôn thiên mệnh hoa màu hòa thượng chắp tay trước ngực mỉm cười nói chỉ là phật đà tướng tu thành sau tự động thức tỉnh thần thông thôi ôn thiên mệnh nghe vậy run sợ đây chỉ là tu thành phật đà lẫn nhau sau bổ sung hiệu quả đối với phật môn c h â n giao bí thuật hắn cũng từng ở đan hà phúc địa giấu trong kho nhìn qua vụ vặt tục truyền theo phật đà tướng tu vi tinh thâm sẽ tự động theo trình tự hiện hiện mấy loại k h á c thần thông như thông thiên nhãn chính là nho môn chỉ có tại tương đối tu hành bốn cảnh thần thông pháp tướng cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra thiên nhãn vọng khí thuật nhưng xem xét khí vận thiên nhĩ thông càng lạ nhưng nghe được đạo môn chỉ có tại nguyên thần tiếp cận thuần dương đệ ngũ cảnh viên mãn thời điểm mới có thể nghe thấy đại âm hy thanh có thể thẳng tới thiên địa bản nguyên bình thường đến nói chỉ cần trải qua đại âm hy thanh nghe đạo trạng thái về sau đằng sau tiến vào tiên nhân cảnh giới liền có thể vô cùng thuận lợi về phần sau cùng tha tâm thông túc mệnh thông lâu tất thông liền càng là tiên nhân thậm chí thánh nhân thậm chí trong vũ trụ cơ bản không chút xuất hiện qua các đại năng năng lực nhất là số mệnh tục truyền dính đến luân hồi là thiên địa bí mật ôn thiên mệnh trực tiếp nhìn xem phật duyên c h ầ m rãi mở miệng đại sư cứu ta đến tột u cùng gây nên vì sao tam giáo thiên mệnh ôn mũ cũng có nghe nói qua việc quan hệ ba cái ở đời sau có thể tập được tam giáo chân giáo bí thuật truyền nhân vận mệnh nhưng tục truyền tam giáo chân giáo bí thuật hướng thay mặt cũng không phải là không có tiền bối tu thành qua cái này trên vạn năm đến tam giáo bên trong cũng xuất hiện mấy vị tiên nhân nhưng lại chưa từng có tam giáo bên trong người có thể tại cùng một cái thời đại cộng đồng tu thành tam giáo chấn giáo bí thuật đại sư như thế nào sẽ coi là thời đại này ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ sẽ là thừa kế thiên mệnh c h i nhân phật duyên hòa thượng con ngươi thấp hạp thấy không rõ trong mắt thần sắc chỉ có trầm ổn đôn hậu tiếng nói chậm dai nói đến đạo huynh thời đại biến thời đại biến rồi ôn thiên mệnh lặp lại câu nói này phật duyên hòa thượng nhẹ nhàng nói biến lại ngay tại gần nhất không đến một tháng thời gian bên trong trở nên biến đổi chính là quá khứ trên vạn năm chưa từng có đại biến ôn thiên mệnh nhìn xem phật duyên những việc này hẳn không phải là phật duyên hòa thượng mình nhìn thấy có thể là chùa bồ đề tiên nhân thông báo hắn đan hà tiên nhân ngược lại là cũng nói cho hắn một số việc nhưng không có nói quá nhiều làm sao cái biến pháp ôn thiên mệnh nhìn chăm chú phật duyên hòa thượng chấm t ư hỏi phật duyên hòa thượng nói đại biến đầu tiên là từ tùy triều hoàng đế lên vạn cổ không có tiền lệ biến đổi tân pháp vì lên quả nhiên nếu là tại khác thời đại cái này nhiều lắm là cũng chỉ có thể tính bên trên một trận nhỏ mưa gió tại d i vãng cũng có khác hoàng đế muốn đối với thế gia động thủ nhưng lại tất cả đều thất bại duy chỉ có lần này ôn thiên mệnh tiếp lời nói tùy đế thành công phật duyên hòa thượng nói không tệ hắn lại thật chém tới đứng sừng sững ở trên diêm phủ đại địa trên vạn năm lâu tam đại thế gia dứt lời về sau hắn suy tư một trận tiếp tục nói có một việc đạo h u y n h cũng hẳn là rõ ràng tam giáo mười nhà thiên hạ cách cục đã có trên vạn năm không có càng dễ qua coi như vương triều thay đổi cái này tam giáo mười nhà khí vận cũng như cũ vững như thái sơn nhưng lần này trực tiếp phát sinh vạn cổ không có đại biến tam đại thế gia bị chém dụng khí vận trực tiếp tạo thành thiên hạ khí vận cách cục tứ tán nếu như nói trước đó thiên hạ khí vận hai đại vương triều đều chiếm hai bốn như vậy tam giáo mười nhà liền đủ phân cái kia bốn phần khí vận phật duyên hòa thượng nói đồng thời ôn thiên mệnh bộ dạng phục tùng trầm tư liên quan tới khí vận mà nói thường ngày đều là nho môn sở trường về chi đạo bất quá đối với người trong tu hành đến nói những thứ này nhìn không thấy sở không được khí vận thường thường nhất là quyết định chưa tới mang tính then chốt nhân tố chỉ bất quá càng là loại này thần bí huyền ảo lực lượng liền càng khó đụng vào nắm giữ giống phật môn thông thiên nhãn cũng chỉ là có thể trông thấy mà thôi trên đời này chỉ có nho môn không chỉ có thể nhìn thấy khí vận còn có trong h khí ể đối với khí vận tiến hành biến đ Đây cũng chính là vì sao cái này rừng rậm phật duyên hòa thượng nói tiếp hôm nay thiên hạ khí vận dung chuyển lại trùng hợp loạn thế từ tam đại vạn nằm không đổi thế ra thượng lưu tràn ra đi khí vận tản vào giang hồ bực này lượng lớn khí vận nói là ở trên mặt đất tái tạo mấy cái xuân xanh lúc cổ quốc đều không phải việc khó lưu tại cá nhân trên người càng làm mọi việc dai nghi tại trên con đường tu hành càng là một ngày ngàn dặm lại tăng thêm gần nhất tinh không bên trong cũng xuất hiện một kiện đại sự càng làm cho diêm p h ủ khí vận dung chuyển càng thêm biến ảo khó l ư ợ n g tinh không bên trong sự tình chùa bồ đề tiên nhân mặc dù không có đi biết đến không nhiều nhưng bởi vì cảnh giới tiên nhân mẫn cảm phát giác được diêm p h ủ đại địa biến hóa nhất trực quan chính là không có phu tử quy củ trói buộc nho môn trưởng k h ô n g thế tục vương triều khí vận cũng không phải là lại không thể đi dò xét tranh đoạt ôn thiên mệnh đã phát giác được cái gì mấu chốt n h e o mắt lại hô hấp đều nhanh mấy phần nói đại sư nói là ngươi phật đả tướng phật duyên chắp tay trước ngực nhắm mắt nói chính là trong một tháng này đ ố n g nhiên đốn ngộ tu thành ôn thiên mệnh thình lình con ngươi chợ to lấp lóe một sởi tinh mang tam đại thế ra trên vạn năm khí vận lại có một bộ phận hướng chạy phật duyên cái kia thế nhưng là cộng lại tiếp cận một trăm ngàn năm lâu khí vận a trọn vẹn kéo dài tam đại thế gia trên vạn năm coi như chỉ phân tại phật duyên trên thân mấy trăm năm cũng có thể bảo đảm hắn trong tương lai trong vòng mấy trăm năm xuôi gió xuôi nước mà gặp hắn có thể tu hành thành phật đà lẫn nhau loại này phật môn c h â n giáo bí thuật sợ không chỉ là được mấy trăm năm khí vận đơn giản như vậy phật duyên là được khí vận mới tu hành thành phật đà lẫn nhau như vậy nói cách khác hắn cứu chính mình phật duyên hòa thượng nhìn xem ôn thiên mệnh nói tiểu tăng từ bắc đường xuôi nam chính là muốn phán đoán đạo môn hai vị đạo huynh đến tột cùng phải t r ă n g như tiểu tăng đồng dạng cũng thu hoạch được đại khí vận nếu là như vậy như vậy chắc chắn tại cỗ này khí vận ra thân phía dưới ở thời đại này tạo sinh ra có thể đồng thời xuất hiện tam giáo bí thuật truyền nhân ôn thiên mệnh nhớ tới liên quan tới tam giáo chân giáo bí thuật việc quan hệ món kia tam giáo thiên mệnh truyền thuyết tam giáo thiên mệnh như ôn mô nhớ không lầm việc quan hệ viễn cổ yêu ma đại chiến thậm chí tam giáo nội chiến trước đó tây hoàng chi chiến sự tình lại muốn nói về viễn cổ kia là tam giáo thần thánh đi vào diêm p h ủ sau lần thứ nhất liên thủ thời điểm lúc ấy trên diêm p h ủ đại địa có một tôn so yêu ma bên trong thánh thần càng khó giải quyết địch nhân kỳ danh gọi là tây vương mẫu hắn dưới trướng có bộ hạ quỳ lạy tụng hắn tôn tên nói tây hoàng nếu như lục thanh bình ở đây nhất định sẽ vì đoạn này bí sử c h ấ n kinh tây vương mẫu tây hoàng đây là một cái tại trên diêm p h ủ đại địa không có tương quan ghi lại tồn tại nhưng thiếu niên lại vô cùng quen thuộc mà hắn tôn hiệu tây hoàng lại là một tôn hoàng chương 253, khí vận mệnh cách cũng không tốt lục thanh bình ngân n g u y ệ t treo cao tinh đấu như cờ có trầm t r ầ m gió đêm gào thét nhánh cây phất phới một mảnh bà xa trong rừng rậm liên quan tới viễn cổ trận kia thần thoại đại chiến cùng tam giáo thiên mệnh nghe đồn tại phật duyên cùng ôn thiên mệnh giao lưu bên trong e m thai mà tới may mắn được nghe trận này viễn cổ thần thoại bí văn tiểu đạo sĩ không khỏi thất thần hướng tới có m tại tại ộ tại.、So、tại người cùng yêu ma bên ngoài còn có một chút thiên địa hóa sinh thần linh địa trích lúc ấy đại địa bên trên yêu ma nhất tộc bên trong yêu bên trong thánh thần như thu thần kính hư yêu thần thể thiên thánh viên các loại đều là tung hoành thiên địa cường giả riêng phần mình đều đã đạt tới thần thánh c h i cảnh bất quá ngay lúc đó yêu tộc mấy đại thánh thần lại không phải diêm phủ tồn tại cường hãn nhất lúc ấy còn có một tôn tồn tại là yêu ma nhất tộc bên trong tất cả đại thánh thần cũng không dám trêu chọc h ắ n không phải là chúng yêu ma đồng loại cũng không phải nhân tộc nhân tộc lúc ấy thậm chí ngay cả mình tu hành hệ thống đều không có xuất hiện chỉ có thể an phận ở một góc bị coi là cực kỳ nhỏ yếu nhất tộc không có một vị có thể đứng ở thiên địa cường già đứng đầu cái kia tồn tại là thiên địa hóa sinh thần linh địa trích bên trong một thành viên là vì thiên địa vũ trụ ở giữa một sợi tây hoa d i ệ u khí hóa sinh thần linh bị lúc ấy hắn dưới trướng bộ hạ tôn kính vì tây hoàng mà hắn bản danh thì làm tây vương mẫu thời kỳ viễn cổ tây vương mẫu vị tôn tây cực nơi tại diêm phủ tây cực có thần cung triều bái tôn kính nàng cũng không chỉ yêu ma nhất tộc còn có lĩnh vực bên trong một số nhân tộc lúc ấy tây vương mẫu tại diêm phủ vị tôn cực quý cũng không có dẫn đầu thần linh nhất tộc chinh phục diêm phủ bởi vì thần linh số lượng thực tế quá ít đại điệu bên trên khi đó hay là lấy yêu ma nhất tộc là quan trọng nhất kẻ thống trị bất quá ngay tại có một ngày tam giáo thánh nhân từ thiên ngoại giáng lâm bắt đầu muốn tại diêm phủ truyền đạo nơi này lưu lại tam giáo đạo thống lúc ấy cả tòa trên diêm phủ đại điệu thần thánh tối đa cũng bất quá số lượng một bàn tay tam giáo trực tiếp giáng lâm đem hơn mười vị thánh nhân đây là đủ để cho viễn cổ cách cục nháy mắt biến hóa cực lớn thế lực yêu ma nhất tộc căn bản không dám vọng động không ngờ tại tam giáo thánh nhân chờ giáng lâm diêm phù ngày đầu tiên yêu ma nhất tộc lựa chọn trước quan sát tam giáo mục đích thời điểm tam giáo thánh nhân dẫn đầu gặp đến từ trên mặt đất tây vương mẫu hành o kích trận đại chiến kia quá trình cụ thể vì sao hậu nhân không rõ ràng lắm trận đại chiến kia đến tột cùng đại chiến bao lâu cũng không ai biết có lẽ là giao động toàn bộ diêm phủ có lẽ là đánh long trời lở đất sao trời sụp đổ lại dù sao đã là lịch sử đi sâu nghiên cứu lại đã là không biết bao nhiêu năm tháng chuyện lúc trước không có quá kỹ càng ghi chép chuyện này chỉ là tại tam giáo bí sử bên trong lưu lại một đoạn văn tự tại tam giáo tất cả đại thánh địa trong truyền thừa đối với tam giáo thánh nhân d á n g lâm đại địa sau trận chiến đầu tiên kết quả đều là chắc chắn đó chính là tới cửa đến hoành kích chư thánh tây vương mẫu cuối cùng bị tam giáo mười vị thánh nhân liên thủ đánh vào diêm p h ủ phía tây không biết tên động tiên đồng thời một mực đem hắn phong ấn tại trong đó đồng thời không chỉ là phong ấn mà lại căn cứ tam giáo bí sử bên trong ghi chép cái kia hơn mười vị thánh nhân lực lượng dưới còn tại yên lặng luyện hóa vị kia viễn cổ thứ nhất thần linh một thứ gì đó mà tam giáo các thánh nhân liên thủ c h ấ n áp phong ấn đồng thời luyện hóa tây vương mẫu vật gì đó chỗ liên thủ thi triển đi ra tam giáo bí thuật đã là lưu truyền tại diêm p h ủ tam giáo trung thượng vạn năm đã lâu phật đa tướng đạo tổ thân thiên đế thể đồng thời tại đoạn chữ viết này bên trong rõ ràng lưu lại một đoạn sứ mệnh muốn thời gian qua đi trên vạn năm qua đi tam giáo bên trong người lại lần nữa đồng thời tập được tam giáo c h â n giáo bí thuật thời điểm tiến về trước viễn cổ tòa kia đầu tiên lấy đi tam giáo thánh nhân luyện hóa tây vương mẫu kết quả kia đồng thời tiên đoán tây hoàng c h i vận không còn thuộc thần mà về tam giáo tựa hồ là đang nói tam giáo sẽ tại vạn năm về sau thích hợp tây hoàng khí vận nên đón đại hưng bây giờ đã không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua tam giáo các thánh nhân giáng lâm diêm phủ sau cái kia giật mình thế đại chiến quả rốt cuộc sắp thành t h ủ c ầ n ba vị tập được tam giáo c h â n giáo bí thuật truyền nhân đi mở ra nơi đó hoặc đem có thể nên đón tam giáo triệt để đại hương thời đại mới phật duyên hòa thượng chắp tay hợp tay hình chữ thập chậm rãi nói thiên hạ ngày nay đại loạn khí vận cách c ụ c sửa bình thường thời đại cũng không có thể sẽ đồng thời xuất hiện tam giáo bí thuật vô cùng có khả năng sẽ tại thời đại này hiện thế đạo huynh h á n bình tĩnh con ngươi bình tĩnh nhìn xem ôn thiên mệnh ngươi cùng lý bất ngôn đạo huynh cũng có thể là đạo môn bên trong có thể là nắm giữ c h â n giáo bí thuật đạo tổ thân truyền nhân đại sư huynh trên thân có đại khí vận r a thân sao tiểu đạo đồng lập tức tích cực hỏi ôn thiên mệnh c ù n g con ngươi lấp lóe chờ đợi phật duyên trả lời tại hai người nhìn chăm chú phía dưới phật duyên hòa thượng từ chối cho ý kiến nói tiểu tăng không thể kết luận chỉ có thể vẫn là câu nói kia đạo huynh cùng lý bất ngôn đạo huynh trong hai người vô cùng có khả năng xuất hiện người kia lúc này ôn thiên mệnh nói đây là đại sư tư cho rằng hay là có cái gì căn cứ phật duyên chắp tay trước ngực nói từ tiểu tăng luyện thành phật đà lẫn nhau về sau liền đối với tại trong minh minh duyên phận có một chút cảm ứng tại đạo huynh trên thân tiểu tăng cảm nhận được một chút đồ vật hay là lập lờ nước đôi ôn thiên mệnh không trong vấn đề này xoắn suýt ngược lại nhìn về phía câu ngao m ỏ m đá phương hướng cái kia đại sư đối với người kia cảm ứng là cái gì phật d u ê n trong lòng trong vắt rõ ràng ôn thiên mệnh đây là đạo tâm bị lục thanh bình t r â u bại sau long đong phật duyên nhẹ nhàng nói vị kia thế tử nha thực không dám d i ấ u dếm tiểu tăng ở trên người hắn không có cảm nhận được bao lớn độ vận tựa hồ cũng không có bao nhiêu khí số thậm chí không bằng nói vị kia nữ thi chủ mệnh cách cùng số mệnh đều muốn so vị kia thế tử cường hoành mấy chục lần không thôi nhưng hắn giết trường tôn vô song bại ta ôn thiên mệnh trầm giọng nói phật duyên h ò a thượng ngạc nhiên lục thanh bình bại ôn thiên mệnh là hắn tận mắt nhìn thấy nhưng thế mà vị kia diêm phủ thanh niên đệ nhất nhân được vinh dự chân khí vô địch trường tôn vô song cũng bị lục thanh bình giết chết phật duyên hòa thượng ngược lại nhữ mày trường tôn vô song không phải trong nhà chết bất đắc kỳ từ sao mà lại nàng tại bắc đường lục thanh bình tại nam t h ủ y hai người cơ hồ không có cái gì gặp nhau làm sao có thể là vì hắn giết chết ôn thiên mệnh trong lòng cũng cảm thấy đây là một cái không hiểu chi đề nhưng hắn bình tĩnh trả lời lục thanh bình trên thân có trường tôn vô song chân khí truyền thừa đồng thời ta cảm thấy hắn đồng thời không có nói láo trong lúc nhất thời trong rừng ba người đều trầm mặc một cái tại phật duyên hòa thượng cảm giác bên trong cũng không có bao nhiêu khí số thế tử thế mà có thể làm đến mức độ này dựa theo khí vận mệnh cách đến nói đây là không có khả năng phát sinh sự tình nhưng bây giờ sự thật chính là lục thanh bình lấy một người bình thường mệnh cách khí số tại so tiểu công chúa niên kỷ còn nhỏ thời điểm so tiểu công chúa cảnh giới tu vi cùng kỳ ngộ còn, còn cao còn lớn hơn càng l à bại có thể là đem dẫn đầu đạo môn đại hưng đạo môn truyền nhân ôn thiên mệnh tại ôn thiên mệnh cùng tiểu đạo đồng nhìn chăm chú phật duyên hòa thượng nhìn trời trầm tư thật lâu lẩm bẩm nói chẳng lẽ là cô bé kia còn không có hiện ra phi long tại thiên khí tượng mới ngắn ngủi không bằng mới vừa rồi không có giao thủ với hắn có lẽ hẳn là thăm dò một cái ôn thiên mệnh từ phật duyên hòa thượng trong những lời này đọc lên mấy phần ý tứ hiện tại chỉ có phật duyên hòa thượng đã xác định là tập được phật môn chân giáo bí thuật phật đa tướng lại phải đại khí đại v ậ nói ra thanh thân. thiên tại thể kết tuột mệnh hiện không định, cho không bình Ôn còn nên luận, đến cùng xác lục c p h ả là một cái không cần khí vận mệnh cách không khí mệnh vận dị số. bên ọ họ bọn họ n cũng không rõ ràng là, đối với lục thanh bình mệnh cách, sớm tại bọn họ trước đó liền có người nhìn ra huyền cách, lục trước có k rõ ra là, đối đó với tại diệu. sớm g vọng am hiểu nhất khác tại phật duyên hòa thượng mang đi ôn thiên mệnh chạy trốn về sau không có địch nhân quánh nhiễu thiếu nữ bay thẳng đến lục thanh bình bên người Siêu. sau lưng nàng viên tiêu huyết thần tử như cũ tại theo đuổi không bỏ làm viễn cổ thần linh phân thần nó đã phát hiện triệu thanh dương trên thân bàng bạc vô lượng cá nhân khí số chiếm cứ thiên hạ kiếm đạo ba phần khí v ậ n là một cái so lục thanh bình lựa chọn tốt hơn vừa rồi lục thanh bình lấy trăng trong nước thần thông trong lúc vô tình đưa nó phân hai nửa thời điểm hắn thần thức chủ yếu còn bảo tồn tại cái này một nửa một nửa khác chỉ là huyết thần lực lượng s ó i mòn hướng lục thanh bình keng một cố mênh mông quần quận quần ý tiếp tục vừa rồi chưa thể thưởng cho ôn thiên mệnh một quyền đến từ thiên hạ đệ nhất nhân t ề vương tôn quyền quang tại thiếu nữ phía sau đón đầu đánh tới hướng huyết thần tử huyết thần tử nho nhỏ ánh mắt băng lãnh hướng thẳng đến lục thanh bình quyền quang đ ụ n g vào nhưng mà nó tính sai chính là tại lục thanh bình quyền quang về sau còn có một đạo sức mạnh càng nguy hiểm hơn bất quá là thông qua cung nâu c ớ p đoạt diêm phủ thiên tài huyết dịch đem tự thân khôi phục được tông sư cảnh thần linh phân thần thôi bây giờ thiếu một nửa lực lượng còn dám tại bản thế t ử trước mặt phách lối một nửa lực lượng đã chạm vào thiếu niên trong cơ thể phúc một quyền này đập tới nguyên ngông quần quận q u y ề n ý trực tiếp đánh vào huyết thần tử trên thân đem hắn đập đầu góc choáng váng toàn thân huyết quang phiêu đ ã bất ổn t ừ n g sợi huyết khí vang khắp nơi tại huyết thần tử nổi giận vẫn muốn đụng đầu vào lục thanh bình trên nắm tay thời điểm hô nó trực tiếp xuyên thân m à qua lại là trăng trong nước thần thông suy từ trên người lục thanh bình xuyên thân mạ qua về sau chờ đợi huyết thần tử chính là một đoàn lóe ra lấp lánh thần quang đao võng xoẹt xoẹt xoẹt thần đao tia sáng bùng lên giống phàm người cũng không quá linh quang huyết thần tử ý thức phát ra gầm nhẹ nó trực tiếp bị vây ở từ lục thanh bình tinh thần ánh đao hội tụ đao võng bên trong trên vạn năm đi qua một đạo phân thần tàn thần tồn lưu đến bây giờ ý thức đã sớm mơ hồ không chịu nổi so hài đồng còn không bằng chỉ có một ít tàn tạ ký ức cùng bản năng xem ta thiếu nữ hưng phấn gọi một tiếng từ ống tay háo lấy ra một viên tiểu kiếm phủ nàng từ khi quyết định không định bị nó phụ thể mà là muốn đem hắn luyện làm kiếm khí thời điểm liền đã nghĩ kỹ muốn làm sao thu phục bất đắc dĩ cái này huyết thần tử đã mượn nhờ cung nô có không thua tại thuần dương tông sư lực lượng nàng chỉ có thể tại mới vừa rồi bị vội vã nhất mội chống đỡ nghĩ bắt giữ đều bắt không được cái bóng hiện tại rốt cục tại lục thanh bình viện trợ dưới tìm được cơ hội、Xoẹt. một viên tiểu kiếm phủ lại buộc phát ra kinh khủng tia sáng đây là tới từ thiên tông cho dưới núi hành tẩu hộ thân c h i vật triệu thanh dương một thân kiếm khí không sợ đến từ đao thương kiếm kích binh khí duy chỉ có có quỷ vật huyền dị lực lượng hiện tại còn không phải nàng thiên nhân đỉnh phong cảnh giới có thể giải quyết hoàng lương trưởng giáo đặc biệt lưu cho nàng một viên kiếm phụ chuyên v ị khắt chế thần hồn quỷ vật đền bù nàng lực điểm h ư u đạo này kiếm phụ trực tiếp đánh vào bị vây ở đao vong bên trong huyết thần tử trên thân Giống. huyết thần tử nháy mắt bị kiếm phù bên trong buộc phát ra tinh mịn khủng bố ánh kiếm bao k h ỏ a nào giống như là ngàn vạn sợi tơ tơ kiếm c u ố n lấy huyết thần tử không đầy một lát công phu liền đem nó hóa thành vì một cái kiếm kén lóe ra khủng bố hồng quang còn tại run run ẩ y hô thiếu nữ rơi trên mặt đất nhìn xem cái này miếng nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung màu đỏ kiếm kén kiếm này phù vốn là trưởng giáo cho ta dùng để luyện hóa một chút thần hồn quỷ vật bảo vật nhưng máu này đổ vật lai lịch không nhỏ sợ l a luyện hóa không được nó chỉ có thể phong ấn lại một chút trời lục thanh bình vung tay lên đem kiếm kén đưa đến thiếu nữ trước mặt nói khẽ ngươi một nửa ta một nửa triệu thanh dương đôi mắt sáng lập tức l o a sáng giống một khối sạch sẽ bảo thạch vô cùng kinh hỉ đây là tín vật đính ước sao chương hai trăm năm mươi bốn diêm phủ địa cầu tín vật đính ước lục thanh bình có chút há to mồm ngạc nhiên tại thiếu nữ não mạch kín hắn không khỏi sờ sờ cái mũi nói cái này làm tín vật đính ước có chút quá keo kiệt đi bị ôn thiên mệnh đoạt sống đoạt chết huyết thần tử viễn cổ thần linh một đạo phân thần tại lục thanh bình trong miệng được sưng ơ keo kiệt không biết bị ôn thiên mệnh nếu như nghe được câu này nên như thế nào phức tạp tâm lý a thiếu nữ cười hì hì keo kiệt sao a không ngươi cho ta đều là bà bối lục thanh bình liếc mắt nói đây coi là cái gì về sau、so、đưa ngươi cái thứ càng tốt nói thật bây giờ hắn cũng rộng không nói người mang tam đại diêm p h ụ đỉnh tiêm truyền thừa đem cô xạ nữ thánh tề vương tôn nhân tiên v õ pháp cùng ngô đạo sắt quyền bất luận cái gì một môn bảo kinh thả ra cũng là có thể bị thế nhân đoạt bể đầu đồ vật hắn sau này nếu có tâm thật sự chưa hẳn không thể đưa cho thiếu nữ thứ càng tốt tiểu công chúa nhưng không có để ý ngày sau thiếu niên sẽ đưa nàng nhiều chân quý đồ vật chỉ là nghe được về sau muốn đưa tốt hơn câu nói này nội tâm liền ngọt ngào cười ừng nàng thon dài thân thể đường cong đã đơn giản cái đầu nhỏ trùng điệp điểm một cái nơi đây không phải nơi ở lâu chúng ta rời khỏi nơi này trước đi thiếu niên nhìn chung quanh nơi này đã là một mảnh hỗn độn tông sư cấp đại chiến lại tăng thêm về sau lại cùng ôn thiên mệnh dạng này diêm phủ thiên kiêu kịch liệt giao thủ mảnh này biển s ư n núi đỉnh chóp đã không có một khối tốt khắp nơi đều là thiên địa linh khí tứ ngược sau vết tích lưu lại rất nhiều hồ to đá vụn cùng hai vị tông sư huyết thi cùng một vũng máu bùn a đi lên ta chở ngươi thiếu nữ trực tiếp giữ chặt lục thanh bình tây bên trên phi kiếm câu nao g mỏm đá cách đó không xa cái kia phiến biển trên sườn núi chiến đấu rốt cục dừng lại ở phụ cận đây giang hồ nhân sĩ đều cảm giác trong lòng khẩn trương tảng đá lớn rơi xuống lại sau một cái c h ư ớ c mắt những người này ánh mắt nhìn về phía trời cao một đôi thiếu niên nam nữ điều khiển một đạo kiếm quang dưới ánh trăng từ đỉnh đầu bọn họ sẽ qua lúc đó trăng sáng giữa trời gió đêm chầm chậm đêm chim khách v o c gọi lại làm cho chúng quanh đây giang hồ nhân sĩ trong lòng đều sinh ra một loại tĩnh mỹ hài hòa cảm giác đợi đến đạo kiếm quan g kia biến mất tại bọn họ trong tầm mắt sau cái kia rời đi tựa hồ là lục thanh bình điều khiển phi kiếm thiếu nữ lại là ai tại lục thanh bình một người tại vách đá chờ thời điểm liền có thật nhiều người nhận ra thiếu niên thân phận bây giờ giang hồ võ lâm cùng sa trường biên cương bên trên vũ thành vương phủ đô trở thành mắt sáng nhất một cái ký hiệu bây giờ nam tùy đại địa bên trên lục khởi còn tại mang binh tiêu trừ tam đại gia tộc cuối cùng cá lọt lưới nhóm phải chạm thảo trừ căn không lưu một nhánh về phần bắc cảnh biên quan bên trên bắc đường tám mươi vạn đại quân xuôi nam đã tại đất thuộc trong quần sơn cùng bốn trăm ngàn bắc cảnh bình tướng sinh mở giao phong tôn lên đất thuộc nơi hiểm yếu tại vị kia áo trắng tướng quân trẻ tuổi chỉ huy dưới mặc dù tại binh lực t r ê n lệch dưới khó mà lại làm ra lớn kìm y ê u nhưng cũng là gắt gao đem tám mươi vạn đại quân tạm thời kéo tại đất thuộc biên quan nơi khoảng cách bắc đường xuôi nam đến bây giờ đã có gần nửa tháng thời gian biên cương hai quân giao chiến cũng có hơn mười ngày trước mắt mà nói nam thủy thê yếu rất lớn nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn liền thủ không được cái này muốn nhìn tiếp xuống chân chính buộc phát tính quyết định đại chiến kết quả đến cùng là bắc đường tám mươi vạn đại quân gãy kích hay là bắc cảnh phòng tuyến bị phá nam thủy lui giữ long giang về sau lại thủ vương cuối cùng này một đạo nơi hiểm yếu tóm lại làm vũ thành vương phủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất lục thanh bình mặc kệ là tại hai nước xa trường hay là trên giang hồ đều đã được cho thanh danh hiền hách về phần ngự kiếm thiếu nữ cô bé kia tựa hồ là hơn nửa năm trước kia bạch mi chân nhân cùng diệp thái bạch so kiếm thời điểm từ bạch mi chân nhân trên thân kiếm xuống tới nữ hai kia tựa như là đường kim hoàng đế tỷ tỷ cũng chính là năm đó cùng lục tiểu thế tử cùng một chỗ bị phóng tới bắc đường đi thanh dương công chúa ban đầu ở câu ngao mỏng đá quyết chiến thời điểm liền có bản g châu một số người tận mắt nhìn đến thiếu nữ kết hợp với lục thanh bình thân hữu phỏng đoán thiếu nữ thân phận cũng liền không phải bí ẩn cái kia vừa rồi đại chiến đến tột cùng là bên kia đại chiến truyền tới chấn động chỉ sợ ở nơi đó xuất thủ cao thủ cũng không chỉ một vị tông sư nhìn cái kia c u ồ n c u ộ n huyết khí trùng điệp như mây vậy mà cuối cùng là hai vị này thiếu niên nam nữ từ nơi nào bình yên rời đi vừa rồi ta còn giống như cảm thụ đan hà phúc địa ôn đạo t r ư ở n g đạo công khí tức nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì đã có một ít người không kịp chờ đợi tiến về trước chiến đấu hiện trường quan sát kết quả phát hiện tự nhiên là đầy đất vết thương nhìn thấy mà giật mình chiến đấu vết tích vậy căn bản không phải phổ thông tông sư có thể tạo thành trang cảnh đồng thời bắt mắt nhất hay là lưu tại hiện trường hai cỗ thi thể cùng cái kia bảy bùn máu tại bùn máu bên cạnh cái kia thanh màu đen nhánh liêm đao rất là dễ thấy cái này t h ư ờ n như là cung nô liêm đao liêm đao cái khác bùn máu không phải là trước đó cung nô giết hết giang hồ thiên tài cũng chỉ còn lại có ôn thiên mệnh lý bất ngôn ngọc tiêu nhiên mấy cái này tam giáo tài cao không có thảm t a o độc thủ còn có một cái lục thanh bình người giang hồ đã sớm phỏng đoán hạn kế tiếp xuất thủ mục tiêu vô cùng có khả năng chính là vũ thành vương thế tử lục thanh bình nhưng bây giờ biển vách đá lưu lại lại là cung nô liêm đao cùng một bãi không phân rõ được thân phận thịt nát bình yên tiêu sái rời đi là lục tiểu thế tử hầu như không cần phỏng đoán cung nô bị lục thanh bình giết lại trực tiếp là chấn sắt thành một đám bùn máu ngay tại ngư long châu bản địa luyện thanh thanh dư cầu chờ thanh niên thiên tài giờ khác này cuồng h ỉ không hiểu cái kia biến thái sát nhân cuồng bị lục thế tử giết chết khoảng thời gian này đến nay cung nô mang cho cả tòa trên giang hồ tuổi trẻ thiên tài uy hiếp cơ hồ là ác n g ộ n g cấp bậc nhưng bây giờ hán chết cơ bản xác định chính là lục thế tử gây nên trông thấy cái kia màu đen liêm đao nháy mắt trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu thanh niên thiên tài cảm thấy giang hồ vì đó quang minh đại tác mà trừ cung nô liêm đao cùng một vũng máu bùn bên ngoài hai đại tông sư thi thể chẳng lẽ cái này hai đại tông sư cũng là bị lục thanh bình giết chết lúc này mới xuất đạo không đến một năm thế tử điện hạ đến tột cùng không phải người đến trình độ nào chẳng lẽ võ lâm nhân bảng trước mười hắn muốn leo lên đi nhân bảng trước mười đó cũng đều là uy tín lâu năm đại tông sư trước đó nhân bảng thứ nhất diệp thái bạch bây giờ đã đăng lâm trí cảnh nhảy ra bảng bên ngoài ra biển mấy tháng nói đến lao đao bả tử cái côn lôn u giao đao thời gian nhanh đi gần nửa năm hắn gái k ê u ý trung nhân tuyển cũng nhanh muốn tìm tới lao đao bả tử giao vị thiên hạ mới đao khôi đến tột cùng là ai dưới mắt thời gian loạn thế hai nước giao chiến thiên hạ này đao khách thế nhưng là một cỗ thế lực không nhỏ dù sao thiên hạ hay là luyện đao đao khách càng nhiều a tại biển trên sườn núi hội tụ giang hồ nhân sĩ tại câu được câu không nói nhưng không thể không nói thiên hạ mới đao khôi nhân tuyển đích thật là đại biểu cho một cỗ thế lực không nhỏ thiên hạ thật to nhỏ tiểu đao khách không dưới mấy chục ngàn như tổ kiến thành quân chính là có thể là cải biến một trận cỡ nhỏ chiến dịch thắng bại mang tính then chốt lực lượng cũng liền tại những người giang hồ này sĩ tại quan sát vách đá chiến đấu vết tích phát ra các loại cảm thán thời điểm không trở về vương phủ a trên phi kiếm lục thanh bình nhẹ nói trước đó bọn họ nói được nửa câu liền bị ngang trời r ế t ra đến lục đại tông sư q u á y dày triệu thanh dương mân mê miệng xin lỗi nói ta đương nhiên n g h ị cùng với ngươi a thế nhưng là ta lần này xuống núi là muốn trên giang hồ thí luyện mình ta gánh vác thế hệ này thiên tông đệ tử trách nhiệm ít nhất phải đi mấy cái địa phương hoàn thành kiếm tu thí luyện trưởng giáo nói đây là ta thiên mệnh con đường phải đi đi một chút nếu là đi đến vương phủ nàng căn bản đã mất đi xuống núi ý nghĩa cái kia đều muốn đi những địa phương nào a lục thanh bình hỏi triệu thanh dương tách ra tách ra đầu ngón tay nói trước muốn đi kiếm tông sông vào một lần bọn họ đại s á t kiếm trận còn muốn đi bạch đế thành mở mang kiến thức một chút diệp ra vân kiếm hồ còn có muốn tìm chết kiếm lao nhân giúp ta chế tạo riêng một thanh thuộc về kiếm của ta nói đến đây đúng rồi lúc đầu ta còn muốn đi tìm một chút luyện kiếm vật liệu hiện tại có tiểu bình tử ngươi đưa cho ta định tình a không tiểu lễ vật ta liền giảm bớt đi tìm mấu chốt nhất tài liệu công phu quả nhiên trưởng giáo cùng cái kia tiểu bạch si không có gà ta nói ta chỉ cần xuống núi liền có cơ duyên thiếu nữ nhìn xem trong tay lục thanh bình đưa cho nàng huyết thần tử ngốc ngốc cười ôn thiên mệnh sở dĩ muốn đoạt vật này xem trọng chính là huyết thần tử tiềm lực huyết thần tử nguyên thân là viễn cổ thần linh bên trong huyết thần ở trong đó một đạo phân thần huyết thần tử có thần cấp tiềm lực lại còn có thể thông qua không ngừng uống địch nhân máu đến để t h ă n g phẩm chiết chính là thích hợp nhất luyện chế bản thân bảo vật vật liệu dùng huyết thần tử luyện thành kiếm khí chưa tới trưởng thành ít nhất là một thanh chân chính tiên nhân bội kiếm phẩm cách cứ như vậy lục thanh bình còn nói là không vào mắt đồ vật lục thanh bình không quan tâm huyết thần tử mặc dù có một nửa lực lượng chạy vào trong cơ thể hắn để hắn ẩ n ẩ n cảm giác được tu vi lại muốn phồng lên có s ở tiến ích nhưng là chân chính làm hắn kinh hãi nhưng vẫn là thiếu nữ nói muốn đi những địa phương này kiếm tông đại s á t kiếm trận kia là năm đó bạch mi chân nhân thần thông pháp tướng cảnh mới dám sông địa phương còn có diệp gia là cùng thiên tông có huyết hải thâm cựu địa phương nhìn ra lục thanh bình lo lắng thiếu nữ lại là mỉm cười ôn nu nói ta biết ngươi lo lắng ta thế nhưng là ngươi không phải cũng là như thế tới sao trên giang hồ hành tẩu làm sao có thể thời thời khắc khắc có người khác che chở ta nhưng là muốn bảo hộ ngươi à nếu là ngay cả những thứ này thí luyện cũng không dám đi vậy ta chẳng phải thành những cái kia không dùng sẽ chỉ đẹp mắt bình hoa rồi lục thanh bình không phản b ắ t được mặc dù hắn tại diêm phù trên có lục khởi cái này bối cảnh nhưng là hắn sở dĩ trưởng thành nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì ở trong luân hồi không ngừng kinh lịch các loại khảo nghiệm cuối cùng tạo nên hiện tại thân r a bọn họ tự vấn l ò n g không thể tự tư đối với thiếu nữ nói ta bảo vệ ngươi cả một đời đối với đạt được thiên tông thừa nhận đạt được thiên tông lớn như thế đại giới tài bồi nha đầu ngốc chỉ sợ việc quan hệ thiên tông thế hệ này hương suy hán coi như trăm ngàn cái không muốn thiếu nữ đi đối diện với mấy cái này t r ậ t vật khốn cảnh nguy hiểm nhưng vẫn là muốn tôn trọng thiếu nữ mình phải mạnh lên ý chí đông nhiên lục thanh bình rất thất vọng thật lâu hắn n g n g đầu nói đã dạng này vậy ngươi tại đi những địa phương này trước đó trước đi với ta một chỗ đi đi nơi nào thiếu nữ ánh mắt sáng tỏ lục thanh bình khét l ờ i núi võ đang nơi đó có một cái thiên hạ đệ nhị còn nợ ta một món nợ ân tình đâu nghe nói tiền bối trở về để hắn gặp một lần ngươi đi nhìn xem có thể hay không để hắn đem cái này ân tình trả sau đó ngươi lại đi hành tẩu giang hồ ta cũng yên tâm thiên hạ đệ nhị a thiểu công chúa ngẩng đầu lên nói khẽ tựa hồ rất đáng g ầ m a đương nhiên rồi đi thôi đi núi võ đang thấy xong tiền bối về sau ta lại cùng hắn trò chuyện hỏi một chút một số việc tiếp xuống không có ngoài ý m u ố n liền nên bổi phụ thân đi xa trường giết địch thiếu niên đứng tại trên thân kiếm đã thân thể như ngọc trong con ngươi cái kia sợi chui từ dưới đất lên q u ầ n ý càng thêm cô đọng mấy phần núi võ đang đỉnh núi nguy nga trong núi linh dược hình rực rỡ cổ thụ xanh lùm hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von cỏ xanh như tấm đệm từ khi có long h ổ tiên nhân trương đạo huyền bị lấp nhập võ đang địa mạch về sau nơi này tựa như cùng tiên cảnh bức tranh đạo môn thứ năm đại phúc địa bây giờ đã là thực c h í danh quy đỉnh huyền vũ bên trên một sởi kim hy bắn ra t i ế n cửa điện bên trong vẩy vào trong điện gạch xanh bên trên rơi xuống điểm điểm ánh vàng thân thể cao lớn đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía trong điện thờ phụng huyền thiên tổ sư trầm ngâm một lát trương tam phong vung tay lên trong điện thần tướng biến thành một người dáng vẻ dung mạo nghiễm nhiên hoành nhiên mang theo cao cao đế quan trần vũ đại đế diện mạo lại rất quen thuộc không phải người khác chính là lao đạo mặt m ũ i của mình lao đạo nhìn xem trần vũ đại đế khuôn mặt mặt không biểu tình tự lẩm bẩm diêm phủ địa cầu chương hai trăm năm mươi năm kiếp trước kiếp này hô hô hô một đạo kiếm quang tung hoành giữa thiên địa gào thét mà qua tầng mây vạch phá cương phong phía trước có từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên đỉnh núi chung bảy mươi hai tòa giống như bảy mươi hai tôn thần trụ chống tại giữa thiên địa ngự kiếm người nào đột nhiên dưới ngọn núi hét lớn một tiếng là một đạo nam tử ôn nhuận thanh âm lại mang theo trầm tĩnh ha ha ha lâm sư huynh hồi lâu không gặp thời mở thiếu niên tiếng cười từ kiếm bên trên truyền đến siêu dưới phi kiếm rơi dần dần ánh vào lâm vãn dương ánh mắt đối diện trên thân kiếm là một vị hắn vô cùng quen thuộc thiếu niên lâm vãn dương kinh h ỉ nói thế tử đ i ệ n hạ hắn hơi lui ra phía sau một bước xoạch trên thân kiếm thiếu nam thiếu nữ thả người càng rơi xuống tiểu công chúa đem kiếm quyết một giắt cái kia đạo như rồng phi kiếm hóa thành một vệ ánh sáng vững vàng cắm vào phía sau trong vỏ kiếm sấn thác thiếu nữ khí chất giả dặn lại tiêu sái thiếu nữ thì là tò mò nhìn thiên hạ này người thứ hai ở lại tông môn núi võ đang lục thanh bình mỉm cười chắp tay lâm sư huynh hồi lâu không gặp đừng đến vừa vặn rất tốt lâm vãn dương gặp lại lục thanh bình vị này lúc trước gân nhân cứu mạng cũng là mừng rỡ nói rất tốt gần nhất thế tử điện hạ trên giang hồ thanh danh không nhỏ vần đạo tại trên núi võ đang đều có c h ỗ nghe t h ờ y à, vị này là hắn nhìn về phía thiếu nữ vẹn vẹn lần đầu tiên dò xét trong lòng liền vì thế mà kinh ngạc thiếu nữ toàn thân trên dưới tràn ngập kiếm khí tựa như là một thanh cái thế tiên kiếm phong mang kiếp người lục thanh bình cười nói nghe nói trương tam phong tiền bối trở về ta mang tiểu công chúa tới trước bái kiến trương tam phong trở về tin tức là hắn tử vương phủ đạt được tổ sư ngay tại trên núi kim điện bên trong nghe được thế tử tới bái phỏng chắc chắn vui vẻ lâm vãn dương chỉ nghe được tiểu công chúa ba chữ liền minh bạch thân phận của triệu thanh dương mặc dù kinh h ã i thiếu nữ cái này cả thế gian hiếm thấy kiếm khí nhưng không có hỏi nhiều vậy chúng ta lên núi đi vì nối với núi võ đang biểu thị kính ý phi kiếm chỉ ở chân núi ngừng lâm vãn dương vui vẻ dẫn đường trên đường tống sư mội cùng tiểu đông hổ nha cũng ở trên núi thế tử xuống núi sông sáo giang hồ thời điểm bọn họ thường xuyên sẽ nói đến ngươi lần này tới cần phải thật tốt một lần lâm vãn dương tựa hồ đã đem lần kia nhân sinh kinh lịch hoàn toàn tiêu hóa từ sau lúc đó một thân khí chất càng thêm nội liễm vốn là thiên nhân huyền quan cảnh hán bây giờ đơn thuần tu vi đã vô hạn tới gần tôn g sư bây giờ trương tam phong lại trở về tại thiên hạ thứ hai chỉ đạo dưới chỉ sợ tiếp xuống tu hành chính là nên hát vang tiến mạnh một đường chuyển p h i ế m rất nhanh liền đến đỉnh núi t ổ sư ngay tại trong điện lâm vãn dương đứng tại ngoài điện là lục tiểu bằng hữu đi vào đi a tựa hồ mang cái bạn gái nhỏ tới trương tam phong thanh âm vẫn là trước sau như một đôn hậu giống như tuyên cổ một tòa núi cao đạo khí nghiễm nhiên hoành nhiên càng ngày càng có cái thế thần nhân khí c h ư t lục thanh bình âm thầm suy đoán lao đạo tinh không một chuyến đoán chừng lại là thu hoạch không nhỏ cạch cạch hai tiếng bước chân vang lên lục thanh bình mang theo thiếu nữ đến gần kim điện vừa vào mắt liền thấy tôn kia trước đó không biết kỳ danh huyền thiên tượng tổ sư vậy mà biến thành trương lao đạo diện mạo của mình lục thanh bình kinh ngạc đồng thời trương tam phong lại đã sớm quay đầu nhìn về phía bọn họ ánh mắt trước tiên hướng về lại là triệu thanh dương vị này thiên hạ đệ nhị lao đạo lập tức trong mắt lấp lóe một trận tinh quang khen tuất khí vợt h ả o kiếm x ư ơ n g thiếu nữ thì là tò mò nhìn cái này cao lớn đạo nhân lục thanh bình đầu tiên là mang theo thiếu nữ cung kính thi lễ nói từ biệt nửa năm vạn bối lại tới quáy dày tiền bối lần này tới trước vì chính là muốn để tiền bối nhìn xem cô gái này có thể hay không chỉ điểm nàng một hai thế tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lao đạo trong mắt lấp loe ý cười nói cái này đem lao đạo ân tình dùng nhìn tới hắn nhìn xem thiếu nữ gật đầu cô bé này đối với ngươi rất trọng yếu triệu thanh dương nghe được câu này lập tức trong lòng ngọt lịm liên đối lấy nhìn t r ư ơ n g lao đạo đều thuận mắt rất nhiều chương lao đạo không có cự tuyệt đối với hắn mà nói bản này cũng không phải là chuyện rất khó bởi vậy lao đạo đồng thời không có mở miệng nói là không coi như chuyện nhỏ này còn lục thanh bình nhân tình lục thanh bình lại là vì thiếu nữ nghĩ tới t r ư ơ n g lao đạo tay kia thái cực tiên pháp thái cực quyền thái cực kiếm kiếp trước t r ư ơ n g tam phong lớn nhất nổi danh hai môn tuyệt kỹ thái cực quyền đã là nhân tiên quyền pháp thái cực kiếm làm sao cũng sẽ không tại quyền pháp phía dưới hắn một cái ân tình l i ề n muốn đòi hỏi một bộ người tiên kiếm pháp lục thanh bình tự mình biết â n tình này cũng không phải là dùng không đáng trong điện hồi lâu không gặp một già một trẻ chuyện phiếm vài câu lao đạo nói xong một chút nhàn thoại về sau mỉm cười nhìn xem triệu thanh dương nói nữ hoa vậy những n à y thời gian ngay tại đỉnh huyền vũ ở lại đi lục thanh bình trong lòng yên tâm có tiếp xuống thời gian bên trong trương tam phong chỉ điểm nha đầu ngốc lại đi hành tẩu giang hồ tất nhiên ổn đương vô cùng hắn đem chuyện này làm thỏa đáng tiếp xuống liền nên đến phiên một chút chính mình vấn đề công chúa ta cùng tiền bối còn có ít lời muốn nói thiếu nữ nghe vậy quyết miệng t a u mũi một cái không tình nguyện ư một tiếng tựa như đang nói làm gì còn muốn giấu giếm ta nhưng nàng dù sao rất hiểu chuyện hay là không nhiều lời cái gì vậy ta c h ờ ngươi ở ngoài chờ thiếu nữ rời đi trong điện sau trương tam phong mỉm cười nhìn xem lục thanh bình nói nhìn ra được tiểu hữu ngươi có rất nhiều vấn đề lục thanh bình hay là đi thẳng vào vấn đề nói vạn bối muốn hỏi đến tột cùng trong tinh không chuyện gì xảy ra h á n hóa thân tiên nhân thời điểm nhìn thấy một m à n kia chỉ sợ là giữa thiên địa một cái động tĩnh lớn có thể có thể cùng tiếp xuống thời đại biến hóa có quan hệ đến cùng có phải hay không một cái đại thế muốn tới điều này rất trọng yếu cho nên hắn đến chứng thực trương tam phong sau khi nghe trầm ngâm chỉ chốc lát nói ngươi t h ầ y à cũng là nhờ có ngươi diêm phủ đại địa mới không có tại lao đạo bọn người rời đi về sau phát sinh n h i ề u loạn lớn lục thanh bình lắc đầu nói đây đều là một vị người đọc sách công lao van bối chỉ là thay mặt đi việc thôi đã ngươi nhìn thấy đồng thời cũng từng đứng ở cảnh giới tiên nhân lại đối diêm phủ lần này làm cương đại kiếp cư công trí vĩ lao đạo cũng không cần cái gì giấu ngươi trương tam phong con ngươi nhìn về phía xa thiên tinh không tiếng nói phức tạp nói lúc trước không thể cùng ngươi nói là sợ ngươi bị cái khác tiên nhân nhớ thương cho ngươi đưa tới thái họa hiện tại không cần cái gì giấu được đây hết thảy đều muốn từ lệ đạo chủ lưu lại nguyên thần linh châu nói lên cuối cùng trực tiếp để một sự kiện quan thiên vũ trụ bí mật trong tinh không để lộ ra một góc sau đó đầu đôi sự tình từ lao đạo trong miệng e m thai nói đối với lục thanh bình cái này đặc thù thiếu niên trương tam phong không có d ầ u diếm đem mình từ chùa kìm cương địa ngục phật lao bên trong đoạt được lệ thần tú nguyên thần linh châu sau đó trải qua lệ thần tú nguyên thần linh châu bên trong tin tức chỉ dẫn tiến về trước tinh không cũng bởi vì cái kia sợi khí tức tiết lộ đem mặt khác tiên nhân cũng dẫn vào tinh không sau đó một ít chuyện không trọng yếu bị trương tam phong lướt qua trực tiếp đi vào chính đề nói tới cùng huyền quy láo nhân gặp nhau cùng giữa bọn hắn một chút trò chuyện việc quan hệ thiên địa vũ trụ bí mật luân hồi truyền thế t i ê n bối trước đó còn có một thế liền gọi trương tam phong nghe tin bất ngờ câu nói này lục thanh bình trên mặt cùng nội tâm rung động không còn che giấu cái này cũng không chỉ là diêm phù bên trên lục thanh bình rung động còn có trên địa cầu lục thanh bình trấn kinh cho dù đã sớm ở trong lòng cho rằng hai đời trương tam phong có lẽ là nhưng chân chính nghe được đáp án này đối với lục thanh bình trong lòng sung kích không thể bảo là không lớn trương tam phong con người yếu đ ớt nói có lẽ thiên địa vũ trụ vốn là đang không ngừng luân hồi quá trình bên trong luân hồi sự vật xưa nay không chỉ là người còn có thiên địa thiên địa luân hồi thiên địa cũng tại luân hồi lục thanh bình biểu lộ biến hóa trực tiếp rơi vào trương tam phong trong mắt nhưng lão đạo cũng không rõ ràng lục thanh bình tâm c h i ề u c u ộ n c u ộ n là tới từ trương tam phong trong lời nói đề cập tin tức cùng luân hồi điện như thế ăn khớp lại là thiên địa luân hồi lần thứ nhất tiến vào luân hồi điện thời điểm luân hồi điện trực tiếp đã nói lên thiên địa luân hồi khởi động lại thiên địa cũng tại luân hồi lục thanh bình đối với trương tam phong trước đó chính là trương tam phong chuyện này trong lòng kỳ thật có một ít chuẩn bị nhưng nghe đến thiên địa cũng tại luân hồi thiên địa làm sao luân hồi trương tam phong đứng tại đại điện trung ương nhìn ra phía ngoài tòa này thiên địa chậm rãi nói luân hồi hết t h ể đều tại luân hồi thiên địa trí tôn tại luân hồi một thế lại một thế thiên địa trong vũ trụ người cũng tại luân hồi một thế lại một thế theo lão nhân kia lời nói phương thiên địa này một thế này gọi là luân hồi mà có một thế là một cái tên khác lục thanh bình nháy mắt như gặp phải xét đánh hắn đã ẩn ẩn đoán được một chút cái gì thiếu niên tận lực để cho mình bảo trì chấn định cố giả bộ hỏi diêm phủ trước đó một thế gọi là hắn tiếng nói đều có chút khô khốc lao đạo quay đầu mang theo một chút không hiểu mà nói nó tên là địa cầu lao nhân nói cho hắn nhưng lao đạo bây giờ còn chưa có ký ức nhưng nghe được đáp án này lục thanh bình đã ngây người tại chỗ một câu cũng nói không nên lời bởi vì hắn có ký ức địa cầu hắn địa cầu quê quán nguyên lai hắn xuyên qua không phải không gian mà là thời gian không phải từ thiên địa vũ trụ một mặt đi vào một chỗ khác bị ngã mà là xuyên qua đến tương lai vũ trụ địa cầu chính là diêm phủ một đời trước thật lâu lục thanh bình tại chật vật tiêu hóa lấy cái này để hắn mê man g bất lực đáp án cho nên hắn si ngốc nhìn về phía ngoài điện bầu trời lao đạo lời nói mới rồi một chút mấu chốt tin tức dần dần bắt đầu bị giải khai thiên địa tại luân hồi chỗ lấy địa cầu biến thành diêm phủ kiếp trước trương tam phong ở đây lại biến thành trương tam phong diêm phù bên trên một chút cùng kiếp trước tương tự nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài lịch sử cùng người bọn họ kỳ thật chính là kiếp trước những người kia đời thứ hai cái kia lục khởi chính là chương hai trăm năm mươi sáu trần vũ đại đế nhiều thế thân kim điện bên trong bình tĩnh như hồ không có âm thanh chương lao đạo không có mở miệng loại này thiên địa trần tướng cho dù ai đều không phải thời gian ngắn ngủi có thể tiếp nhận hãn tại cho lục thanh bình lấy thời gian tiêu hóa lục thanh bình trong suy nghĩ rời sông lấp biển hắn giờ phút này không cần ngụy trang chính là một người bình thường nghe được thiên địa chân tướng thời điểm phản ứng nhưng trong đó trộn lẫn kiếp trước cảm xúc chiếm quá nhiều lại là lao đạo cũng không biết đến nguyên lai thiên địa tại kinh lịch luân hồi địa cầu là diêm phù một đời nào đó có lẽ chính là ở kiếp trước lục thanh bình trong lòng một mảnh mê man g bất lực hắn đây là xuyên qua vũ trụ ngàn vạn năm a vốn cho rằng đợi ngày sau tu hành có thành tựu ngày sau trở thành những tiên thiên thần thanh đó thậm chí cả có thể lập giáo s ư n g tổ nhân vật có lẽ còn có thể trở về địa cầu nhìn một chút cho dù trong lòng của hắn đã sớm rõ ràng coi như ngày sau lại trở về chỉ sợ nhìn thấy cũng là cảnh còn người mất quê hương nhưng lục thanh bình tuyệt sẽ không nghĩ đến nguyên lai ta không thể quay về trong lòng hắn một mảnh bị thương tuế nguyệt thời gian trôi qua thiên địa không ngừng mà t ạ i thay đổi Hắn không nhiêu thiên thiên hồi. hệ hà, thành phụ tinh không. Như thế thể không thể Cha, mộng liền đến ngàn năm Liền luân Trên ngân ngàn năm biến nào còn người. vậy về về? về vậy mà một làm diêm mà mẹ, là là là lại? tiếp, biết tỷ tại tỷ trở trở cái cầu cái có Cái các đại gọi kia đổi đi địa. địa đều địa đã bao sau sau Sao sửa qua. Cha, mẹ, các người. rõ ràng trong trí nhớ mới là gần một năm trước cùng bọn hắn phân biệt làm sao liền biến thành thân nhân đã sớm biến mất tại ước vạn năm trước đi qua nữa nha đống nhiên quay đầu không ngờ là thời gian ước vạn năm ung dung mà qua vì sao sẽ là ta vì sao ta chỉ là một giấc ngộng vậy mà lại đến như thế tương lai xa xôi tinh không lục thanh bình trong lòng trong hồ lớn tiếng hỏi một mảnh bi ai bất lực ngươi đến tột cùng là lai lịch gì một con bướm nhẹ nhàng vô cánh liền xuyên qua thiên địa huyền h o à n g vượt qua vũ trụ hồng hoang thật không thể quay về sao lục thanh bình ở trong lòng tự lẩm bẩm vừa rồi trương tam phong một câu như tuyệt vọng phong ấn phá hỏng hết thể khả năng vũ trụ tại luân hồi thiên địa trí tôn tại luân hồi vạn vật tại luân hồi tinh không bên trong vị lão nhân kia nói với trương tam phong thiên địa vũ trụ cách n à y hết thể sinh ra mười bảy vị thiên địa trí tôn đã là mọi người trong trí nhớ những đạo tổ đó phật đà thiên đế thần hoàng những thứ này trí cao tồn tại đều miễn không được thiên địa luân hồi huống chi là hắn trần vũ đại đế hẳn là thiên địa trí tôn bên trong một vị nghe lão nhân nghe đồn hắn số thế đều có lớn thân phận một thế thành đạo môn thiên tôn một thế vì nhân tộc thiên đế tinh không bên trong lão nhân chỉ có hai đời ký ức một thế này thức tỉnh còn chưa đủ thấu triệt trước mấy đời luân hồi ký ức còn không có nhớ tới bởi vậy chỉ có thể nói đạt được chân vũ đại đế hai loại thân phận nhưng lục thanh bình làm ở kiếp t r ư ớ c không hiểu thấu giữ ký ức đi vào một thế này người hãn tại trong trí nhớ đối với chân vũ đại đế nhận biết ngược lại so con kia nhớ kỹ hai đời lão nhân càng nhiều hơn một chút vừa rồi trương lão đạo nói đến thiên địa chí tôn một lần nữa chứng đạo khác biệt tại riêng phần mình t r ù n g tộc ở giữa xương hô cũng khác biệt đạo môn xưng là thiên tôn phật môn xưng là thế tôn thần tộc xưng là cổ hoàng nhân tộc xưng là thiên đế trần vũ đại đế chứng đạo vi tôn chứng đế là người là hai đời bên trong tại nhân tộc cùng tại đạo môn khác biệt thân phận sao nhân tộc trần vũ đại đế đạo môn đãng ma thiên tôn lục thanh bình trong lòng tự lẩm bẩm cái kêu huyền thiên thượng đế lại là đông nhiên lục thanh bình trong lòng thật giống như bị một đạo xét đánh đánh t r ú n g linh hồn đều giật mình run lên huyền thiên huyền thiên thăng long đạo đúng huyền không phải liền là đen như vậy huyền thiên chính là màu đen trời ý tứ a trước đó h ắ n cùng lý xuân phong tiền bối nói về thái cổ trung cổ kỷ niên thời điểm thái cổ có đông hoàng trúc hoàng trung cổ có s í c h đế những thứ này đích đích s á t s á t đều là lục thanh bình trong trí nhớ các phương thần thoại ghi chép đông hoàng thái nhất trúc hoàng trúc cửu âm đây đều là sáng thế tổ thần kiếp trước địa cầu trong thần thoại hệ thống gia phả thực tế là quá hỗn loạn các loại thần hệ các loại sáng thế thần các loại giáo môn không phân biệt được cao thấp còn nếu là dùng diêm phù bên trong thần tộc đạo môn phật môn nho môn đến phân chia kết hợp lục thanh bình hai đời nhận biết lại tăng thêm nghe nói thiên địa luân hồi thiên địa trí tôn nhóm không ngừng tại sống thêm đời thứ hai chính là vô tận thế sự thật như vậy đối với hắn một đời trước trên địa cầu một chút thần thoại hệ thống gia phả lục thanh bình tựa hồ đ ỗ n g nhiên ở giữa liền sợi rõ ràng một chút mạch lạc trên diêm p h ủ đại địa đạo môn tôn đạo tổ phật môn tôn phật tổ nho môn tôn thiên đế thần tộc hắn hiện tại còn chưa quen thuộc lại không nghĩ ngợi thêm chỉ nói nho đạo phật tam giáo đạo môn mấy vị đạo tổ thái thượng nguyên thủy linh bảo tôn hiệu đều là thiên tôn phật môn mấy vị phật đà a di đà thích già man n i di lặc lại xương chi vì thế tôn tại quá khứ hiện tại tương lai thời đại khác nhau ở thế y tứ như vậy nho môn đây này nho môn bái thiên đế thinh không lão nhân nói nhân tộc kẻ thành đạo vì thiên đế lục thanh bình lập tức liền nghĩ đến luân hồi điện bên trong nâng lên trung cổ kỷ niên có một tôn xích đế mà tại lục thanh bình trong trí nhớ xích đế chính là nhân tộc nhân tổ một trong thần nông thần nông lại được xưng làm xích đế viêm đế như những thứ này trí tôn tại khác biệt một thế bên trong riêng phần mình chứng đạo danh hiệu khác biệt như vậy thần nông xích đế viêm đế liền có thể là vị này nhân tổ tại ba cái luân hồi đại thế bên trong khác biệt tôn hiệu nói cách khác vị này nhân tổ tại c h í ít ba lần thiên địa luân hồi về sau đều một lần nữa trở lại thiên đế tôn vị mà nhân tổ thần nông tại địa cầu ngũ đế bên trong chính là được xưng là xích đế ngũ đế nhân tộc ngũ đế đạo môn có tam thanh phật môn có ba phật nhân tộc có ngũ đế lục thanh bình phúc chi tâm linh vớt ư thuận rất nhiều thứ đương nhiên đạo môn khẳng định không chỉ tam thanh đạo tổ ba vị thiên tôn chí ít tại lục thanh bình trong chi nhớ vị kia danh khí không nhỏ thiên đ ỉ n h c h i chủ cũng được sừng chi vị thiên tôn không nói đến đạo môn đến tột cùng có bao nhiêu vị thiên tôn đã trung cổ có xích đế như vậy trên địa cầu ngũ đế cũng không phải là không có l ử a thì sao có khói lại tăng thêm cái này huyền thiên thượng đế chân vũ huyền chính là đen cho nên huyền thiên thượng đế sợ không phải liền là nhân tộc một vị k h á c thiên đế hắc đế chuyên h ú c trong đó một thế nhân tộc đế thân n h â n tộc ngũ đại thiên đế thanh đế xích đế hoàng đế bạch đế hắc đế đây là trên địa cầu n h â n tộc ngũ đế trần vũ đại đế vô cùng có khả năng chính là hắc đế một thế thân lúc đầu lục thanh bình coi là những thứ này thần thoại cũng chỉ là thần thoại nhưng bây giờ xuyên qua thiên địa vũ trụ không biết bao nhiêu vạn năm về sau được thiên địa luân hồi trần tướng hắn mới phát hiện nguyên lai những thứ này thần thoại nhân vật sương mù dày đặc đang bị hắn một chút xíu để lộ xích đế chi ít có tam thế đế thân kinh lịch ba cái luân hồi đại thế lại đều lần nữa đứng ở thiên địa trí tôn vị đây chỉ là ta địa cầu trong trí nhớ tin tức địa cầu trước đó còn có bao nhiêu cái đại thế nhân tổ thần nông còn có bao nhiêu cái cái khác thời đại đế thân liền càng khó mà nói trần vũ đại đế trước mắt biết hắc đế trần vũ đại đế huyền thiên thượng đế đãng ma thiên tôn c h í ít tại bốn cái đại thế bên trong một lần nữa trở lại thiên địa trí tôn vị nguyên lai đây chính là thiên địa luân hồi nha lục thanh bình trong mắt lóe ra không h i ể u tia sáng mỗi một lần thiên địa luân hồi thiên địa vũ trụ liền muốn lại một lần đến lúc đó vũ trụ vạn vật chư thiên v ạ n tộc đều muốn chuyển thế lại đến liền ngay cả thiên địa trí tôn cũng không thể ngoại lệ đ n g nhiên lục thanh bình minh bạch tại địa cầu đạo môn bên trong vì sao lại có tam thanh đạo tổ bên trong đem tam thanh cao thấp tôn vị tranh cái không ớt có nói tam thanh bên trong thái thượng vi tôn cũng có nói tam thanh bên trong nguyên thủy vi tôn cũng có nói tam thanh bên trong linh bảo vi tôn càng có nói trong môn tam thanh cộng tôn ngọc hoàng đại thiên tôn hiện tại khi biết thiên địa luân hồi chân tướng về sau lục thanh bình minh bạch tam thanh tất cả là nhất tôn sợ hẳn là ba cái khác biệt thiên địa vũ trụ đại thế bên trong lịch sử đi nào đó một đại thế lấy thái thượng vi tôn mà ngày sau vũ trụ luân hồi khởi động lại lại một thế lại là nguyên thủy tôn vị cao hơn một chút càng có một thế tam thanh đạo tổ thậm chí đều tại một vị ngọc hoàng đại thiên tôn phía dưới không biết từ khi hồng mông hỗn độn mở vì thiên địa vũ trụ đến nay đến cùng cái này cổ xưa vũ trụ luân hồi bao nhiêu đại thế đây là hiện giai đoạn lục thanh bình không rõ ràng hắn chỉ biết là một cái mấu chốt tin tức luân hồi điện đã nói thiên địa luân hồi khởi động lại nói cách khác diêm phủ tinh không bên ngoài thiên địa vũ trụ là một cái mới vũ trụ đại thế vừa lúc bắt đầu thậm chí có khả năng cho đến bây giờ chương ò n k hai trăm năm mươi bảy hỏi mặt đất bao la cuộc đời thăng trầm võ đang d ậ y núi ở giữa có linh tuyền tháp nước giống như thiên hà c h ú t xuống rơi vào trên tảng đá lớn bay trâu t u n g toái ngọc trong rừng có linh dược trải rộng trong núi tinh khí kinh người từng sợi có thể thấy được phiêu đãng tại không trung bầu trời có tiên hạ k ố n lượn lượn vòng để trong này tiên khí dễ chịu là hàng thật giá thật phúc địa thánh cảnh kim điện bên ngoài trên quảng trường thiếu nữ nhàm chán đá lấy dưới chân tàng đá thỉnh thoảng nhìn về phía kim điện cái kia hạo dương chiếu d ọ i xuống kim điện tựa hồ giống như là một tòa thần cung bị chiếu d ọ i được hình d ự c d ỡ sinh huy rất giống là từ cổ xưa thời đại giáng lâm đương thời tòa nào đó đế cung kỳ quái vậy mà một chút cũng nghe không được đang nói cái gì thiếu nữ âm thầm nói t h ầ m đại điện cửa điện mở rộng có gió gào thét nhưng kim điện bên trong một già một trò chuyện lại giống như là ngăn cách hai thế giới hô lục thanh bình chậm rãi từ cái này kinh thiên các loại tin tức cùng thế giới chân tướng bên trong lấy lại tinh thần tùy theo rơi vào trong mắt là lao đạo cặp kia phảng phất tẩn chứa sơn hải bao quát tinh hà thâm thúy con ngươi tiểu hữu tựa hồ ngươi đối với thiên địa lần này chân tướng có khác biệt cách nhìn thời gian lâu như vậy trương tam phong làm sao cũng đều phát giác được mấy phần lục thanh bình được nghe tin tức sau chấn động so với thường nhân nghiêm trọng hơn một chút lục thanh bình cười khổ nói xem như thế đi trương tam phong con ngươi sâu thẳm lại có ấm áp ý cười nói bí mật sao lục ã o đạo kia không hỏi nhiều. l thanh bình cảm thấy cảm thán luân hồi sự tình không thể tiết lộ cho thế nhân không phải hắn thật muốn đem luân hồi tình báo chia sẻ cho lão đạo nhìn xem có thể hay không để lão đạo bực này tu vi cảnh giới tiền bối từ đó biết được càng nhiều thiên địa chân tướng nhưng cuối cùng vẫn là không thể a tiền bối đại thế sắp tới đúng không lục thanh bình nhẹ nhàng nói mặc dù là đang hỏi ngữ khí lại rất bình tĩnh có lão o ạ i giác. kể ra Trương Tam sự thật cảm p đạo thở dài một hơi hết thảy đều muốn từ phụ vương của ngươi cùng nam tùy hoàng đế biến pháp nói lên a tam đại thế g i a khí vận hướng chảy giang hồ trực tiếp cải biến đã qua vạn năm khí vận không thay đổi cách cục cho dù trước đó mấy ngàn năm nhất loạn loạn thế loạn cũng chỉ là thế tục không giống lần này là toàn bộ diêm phủ khí vận cách cục đều loạn lại tăng thêm tinh không bên trong cái kia mặt huyền thiên tạo điều kỳ che khuất bầu trời mông lung c à n khôn phu tử quy củ cũng ngắn ngủi biến mất lục thanh bình trong lòng ngưng trọng nhìn về phía dưới núi lại địa do dự hỏi tiền bối chẳng lẽ phụ thân ta cùng hoàng đế chạm thế ra khí vận cách làm là làm sai sao lão đạo lập tức lắc đầu nói không có sai chỉ là chuyện trên đời này cho tới bây giờ chính là như vậy vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương có lớn nhờ vào thiên hạ một mặt tự nhiên tại lớn ích phía sau thường thường ẩn giấu đi một phần tổn hại cực lớn đây là từ xưa giống nhau thiên đạo t r í lý nho môn và ở vương triều thật lâu sau làm vương triều chi Tri hoàng đế tùy đế không có khả năng không rõ ràng những thứ này nho môn đạo lý nhưng hắn hay là làm như vậy là bởi vì có chút sự tình muốn thành công tất nhiên muốn đồng thời nương theo lấy quá lớn đại giới lục thanh bình trầm ngâm nói cái kia trương tam phong nhưng lại nhìn xem thiếu niên lắc đầu bất đắc dĩ cười nói phụ thân ngươi cùng tùy đế sợ là làm tốt tam đại thế gia khí vận tản mạn khắp nơi hướng giang hồ về sau sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một chút so thời xuân thu lúc càng nhiều thế tục g i ã long giao cầu sẽ khả năng giao động đại địa đến lúc đó sinh ra không chỉ là tùy đường hai nước có khả năng cũng không phải là tùy diệt đường hoặc là đường diệt tùy ngược lại là mượn cỗ này đại vận thủy triều ra đời ra cái gì g i ã long giao cầu hạng người thay mặt tùy đường mà nhất thống càng có thể là đem thiên hạ lâm vào so thời xuân thu loạn hơn loạn thế những thứ này phụ thân ngươi cùng tùy đế không có khả năng không có dự liệu được nhưng bọn hắn hay là làm lao đạo coi là là bọn họ có tự tin có thể quét ngang những thứ này theo thời thế mà sinh tiểu lòng tiểu trùng nhưng lục thanh bình sắc mặt ngưng trọng nhìn xem lao đạo chờ đợi tiếp xuống một cái nhưng là lao đạo bất đắc dĩ thở dài bọn họ làm sao lại ngờ tới tinh không bên trong cái kia mặt huyền thiên tạo điều kỳ đâu nói đến việc này cùng lao đạo thoát không được quan hệ bởi vì lao đạo nguyên nhân để cái kia mặt huyền thiên tạo điều kỳ xuất thế bị lao nhân kia tế ra đi che đậy tinh không che đậy thiên cơ thậm chí để thủ hộ thế tục vương triều ba ngàn năm phu tử quy củ biến mất hiện tại trên núi thần tiên đã có thể trực tiếp nhúng tay thế tục vương triều thay đổi lục thanh bình trong lòng hung hăng co lại đây cũng chính là nói tiếp xuống thiên hạ loạn thế lục khởi cùng bắc cảnh quân coi dự muốn đối mặt không chỉ là đến từ bắc đường thế tục quân đội còn muốn đứng trước đến từ trên núi thần tiên uy hiếp bọn họ thay đổi trước đây ba ngàn năm ở giữa tiên nhân không thể nhúng tay vương triều quy củ s a trường bên trên sẽ xuất hiện thần tiên pháp thuật thân ảnh tam giáo phật đạo nho đều sẽ nhúng tay vào tiếp xuống nhất thống thiên hạ đại chiến tam giáo thánh địa riêng phần mình đều lựa chọn ai lục thanh bình không thể không quan tâm vấn đề này một khi thần tiên trực tiếp nhúng tay vào vương triều chinh phạt như vậy một trận chiến tranh tính quyết định phần thắng chỉ sợ cũng không tại hai nước binh lực mà chính là cái kia một nước đứng sau l ư n g tiên nhân thánh địa thế lực càng nhiều trương tam phong thấy thế không khỏi ấm giọng an ủi ngươi cũng đừng đem bọn hắn tưởng tượng có thể quá không kiêng nể gì cả mặc dù phu tử quy củ biến mất nhưng đầu quy củ này dù sao cũng là để thế tục vương triệu đạt được ba ngàn năm nội tình thế tục người tu hành đợi tu hành đến nguyên thần liền đã có thể rõ ràng phát giác được tự thân khí số tồn tại tiên nhân liền càng thêm kiêng kỵ khí số bọn họ mặc dù có thể nhúng tay chiến tranh lại cũng không có thể không kiêng nể gì cả chỉ có thể thuận hai nước khí vận chập chúng xuất thủ như một trận đại chiến quá trình bên trong một phương đại quân phần thắng cao hơn đại biểu cho cái này một nước binh tướng một trận chiến này bên trong khí vận như mặt trời ban trưa nói đến đơn giản chút đối với một chút đại khái dẫn đầu chuyện sắp xảy ra tiên nhân muốn đi ngăn cản liền phải xem nhìn tự thân khí số có thể hay không chịu đựng được đi nghịch đại thế mà đi phản vệ lục thanh bình hơi minh bạch một chút hắn sau đó lại quan tâm hỏi vậy bây giờ hai nước ở giữa khí vận địa thế là như thế nào trương tam phong c h ậ m g i i nói đối trọi gây gắt bắc đường chiếm nhân hòa nam thủy chiếm địa lợi lúc này hai nước biên cương bên trên đại chiến chưa xuất hiện sáng tỏ thế cục tất cả đại tiên nhân thánh địa đều tại quan sát nhưng theo lao đạo biết hắn nói đến đây dừng một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn nói thật đứng tại bắc đường tiên nhân thánh địa càng nhiều hơn một chút lục thanh bình hít sâu một hơi n à y cũng không khó lý giải bắc đường mặc kệ là binh lực hay là bách tính số lượng đều là nam tùy mấy lần hắn vì lục khởi cảm thấy áp lực đồng thời cỗ này áp lực rất sắp đứng trước đến trên người mình lúc này trương tam phong tự nhủ xấu nhất tình huống ngược lại không phải là tùy đường hai nước phía sau riêng phần mình có thánh địa là vừa rồi lão đạo nói tới những cái kia được tam đại thế ra khí vận theo thời thế mà sinh giã long cỏ mãng như bị một chút tiên nhân thánh địa khám phá ra sợ là đem tạo nên một cái loạn hơn loạn thế như không có tiên nhân có thể nhúng tay vương triều sự tình những thứ này giang hồ giã long cỏ mãng đối với tùy đường hai nước đến nói đều không phải cái vấn đề lớn ấn gì chỉ cần diệt đi đối phương về sau l ã y đ ầ u nhẹ nhàng nhẹ nhõm liền có thể thảo phạt nhưng bây giờ nếu có tiên nhân đứng tại bọn họ phía sau đây chính là vừa rồi trương tam phong nói lục khởi cùng tùy đế không có dự liệu được sự tình tinh không bên trong huyền quy lão nhân che trời một tay để nguyên bản tùy đế cùng lục khởi biến pháp hướng một phương hướng khác tiến lên trương tam phong nhớ lại tinh không bên trong hắn cuối cùng cùng lão nhân trò chuyện lão đạo lẩm bẩm nói nhất thống hắn là vì nhất thống a lục thanh bình cũng bị câu nói này xúc động nhất thống thiên hạ đây là lục khởi quyền d ư ớ i đại đạo hắn nhìn về phía dưới núi loạn tượng phụ sinh cách cục dung chuyển thiếu niên đột nhiên nhẹ g i ọ n g tự nói cuối cùng bất quá là một điểm hợp lại thôi hoặc là thiên hạ phân liệt lợi hại hơn hoặc là tại cái này dốc hết diêm phủ tất cả thế lực lớn trước nay chưa từng có nhúng tay dưới đem thúc đẩy sinh trưởng ra một cái trước nay chưa từng có diêm phủ đại vương triều thống nhất vũ nội quét ngang hết t h ể không phù hợp quy tắc đến lúc đó tại thần tiên võ giả binh tướng các loại phe nhân mã thúc đẩy sinh trưởng ra vương triều sợ chính là một người đạo thiên đ ỉ n h lục thanh bình nhìn một chút năm đấm của mình ánh mắt dần dần rõ ràng tam giáo cựu lưu ngư long cùng múa vậy liền hết thệ tới đi lại nhìn mặt đất bao la đến tột cùng cuộc đời thăng trưởng lại nhìn ta lục thanh bình đến tột cùng có thể hay không vì thương sinh mở một cái thái bình thịnh thế trương tam phong thình lình nghe được thiếu niên cuối cùng câu này có chút ba khí con ngươi sáng lên hắn nhìn thấy thiếu niên trong lòng dựng dụng ra cái kia non nớt đạo niệm tiểu hữu ngươi đã ngộ đạo lao đạo cảm khái khoảng cách lần trước kim điện luận đạo về sau đã qua hơn nửa năm người thiếu niên tốc độ kinh người rốt cuộc tìm được nhân sinh của mình phương hướng vì thiên hạ thương sinh mở thái bình thịnh thế sao có chút lớn a là nam cương trận chiến kia để hắn cảm nhận được thương sinh tồn tại sao có lẽ hẳn là vị kia người đọc sách ảnh hưởng đi chương hai trăm năm mươi tám lục lâm ngũ đại thiên vương trên u y thẳng mây xanh, giống như là thần linh mấy cây ngón tay, từ đại địa bên trên mọc ra. Ho ho. Trên xanh, như linh Hô hô. giống ngón bên mây mấy cây địa ra. đại là mọc sườn núi đã là vân khí bao tác dọc theo chỗ rửa con đường hướng về dưới núi nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy che khuất bầu trời tầng mây núi này tên là núi lục lâm núi lục lâm trên có một tòa s â n trại thiên vương trại tại nam tùy lạc châu có thể nói là xa gần nghe tiếng lạc châu vốn là nguyên đế đô lạc dương cổ địa bất quá từ khi đại tùy thái tổ lập lạc dương là đế đều về sau liền đem thần đô lạc dương độc lập ra ngoài mà rộng lớn lạc châu biến thành liên tiếp lạc châu một cái đại châu cái này núi lục lâm thiên vương trại chính là lạc châu trong trốn võ lâm xa gần nghe tiếng võ lâm một c ô mấy thế lực lớn từ diêm phủ đại địa sinh ra tu hành hệ thống đến nay t i ề n võ giang hồ liền xuất hiện so vương triều xuất hiện còn sớm các triều đại đổi thay vương triều đế quân cứ việc đều rõ ràng võ lâm người trong giang hồ có uy hiếp vương triều thống trị năng lực nhưng lại hay là nhiều lần cấm không thôi dù sao tiên võ giang hồ phía sau ngược dòng tìm hiểu đến đ ầ u n g u ồ n chính là năm đó giáng lâm diêm phủ cái đám kia tam giáo thần thánh chính là bởi vì những thứ này thánh nhân đem siêu phạm võ nghệ cùng tiên pháp truyền vào nhân tộc dẫn theo nhân tộc đổi u đi yêu ma mới có bây giờ diêm phủ nhân tộc duy ngã độc tôn cục diện sau đó cũng lưu lại tam giáo mười nhà những thứ này cổ xưa nhất thế lực cho nên tam giáo mười nhà là giang hồ đầu n g u ồ n giang hồ võ lâm hiệp khách đẹp mắt là các triều đại đổi thay đều cấm thiệt không được nhân tố tam quốc thời xuân thu cho tới bây giờ tùy đường riêng phần mình dù đều thiết lập nhằm vào giang hồ đặc biệt bộ môn để mà giám sát giang hồ đường có phủ thiên sách tùy có khâm thiên liên giám nhưng tiền đề nếu là một chút giang hồ thế lực đồng thời không có đi làm điều phi pháp sự tình cũng không dưới núi gian dâm cướp bóc cướp bóc dân tài giết người phóng hỏa chỉ là đem môn phái cùng sơn trại kinh doanh thành một mạch nhà mình địa bàn diễn hóa thành một loại khác giang hồ môn phái lời nói những thứ này giám sát giang hồ bộ môn cũng tìm không thấy lý do chinh phạt núi lục lâm thiên vương trại chính là tại năm đó thời xuân thu trong loạn thế lập nghiệp trong loạn thế vốn cũng là làm cấp phú tế bẩn thay trời hành đạo nghề lập nghiệp tại loạn thế bên trong còn không có về sau như thế nghiêm quy minh cự thiên vương trại sơ kỳ liền dùng cái này góp nhặt lớn như vậy gia nghiệp bất quá những thứ này thổ phỉ đầu lĩnh cũng tự biết tại loại này trong loạn thế đầu có thể an phận một phương không bị loạn thế cuốn vào trong đó cũng đã là vạn hạnh về phần khởi nghĩa tranh đoạt thiên hạ liền càng là không có khả năng suy nghĩ lời nói vô căn cứ nhất là tại năm đó thời xuân thu binh thần lục khởi cùng đại đường lao chiến thần đá tĩnh bất thế phong mang dưới người đều có thể đoán được năm đó hai nước quét ngang cái khác tiểu quốc là tất nhiên sự tình bọn họ vốn là tại tùy triều cảnh nội càng là không dám anh lúc ấy chính vào tuổi trẻ lục khởi phong mang tại trong loạn thế quật khởi góp nhặt một chút gia nghiệp đợi đến đại tùy ổn định lại về sau lập tức đem đoạt nhà kiếp bỏ sân trại đổi thành giang hồ môn phái lắc mình biến hóa từ thổ phỉ lục lâm cướp đường bên trong người biến thành tiên võ giang hồ võ lâm tông sư diêm p h ủ vài v ạ n năm các triều đại đổi thay trong giang hồ lấy loại này bộ d á n g lập nghiệp khai tông lập phái không phải số ít về sau thiên vương trại lại tại nam tùy mười năm biến pháp quá trình bên trong không dám làm loạn thẳng đến bây giờ trên đường núi bàn n đá x a hai trải thành một đầu lên núi h lên con đầu đường.、Hai、bên có đặc thù mỡ động vật son ngao thành đống lửa ngọn chỉ đến ban đêm liền sẽ thắp sáng đến lúc đó sẽ đem cả tòa núi sấn thác giống như là treo đầy đèn lồng cũng là nơi đây phong cảnh nhất tuyệt một cái áo bảo s á m đạo nhân đi tại trên t h ê m đá một bước một cái dấu chân hướng đỉnh núi mà đi hãn diện mạo bình thường trên trán lại tràn ngập một c ố không tầm thường đạo ý rộng lượng tay áo phất phới ở giữa mang theo một c ố khí kình phần phật mà đ ộ n đáng trước có một cái màu vàng khăn chùm đầu bao lấy phát thiên vương trại đầu mục cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đạo gia ngài đến cùng đến chúng ta núi lục lâm thiên vương trại có dặn dò gì à cái này vô danh đạo nhân là tại chân núi bị tuần sơn huynh đệ phát hiện cất bước liền hướng trên núi đi bọn họ phát hiện về sau tự nhiên b i ế n sắc muốn bàn thanh lai lịch hư thực kết quả còn không có đến người ta trước người đất bằng một tiếng xét chấn động đến đại địa đều lung lay mấy cái nguyên lai là đạo nhân kia chỉ nhẹ nhàng dậm chân đại địa liền sụp đổ bốn năm trượng lúc ấy b ù i mù bay lên nhìn thấy một màn kia nhỏ đầu mục cùng chư vị t u ấ n sơn huynh đệ lúc này không dám vọng động doa đến chân đều co giật vạn hạnh đạo nhân chỉ nghĩ muốn lên núi vừa rồi xuất thủ cũng chỉ là uy hiếp không có thương tổn cùng bọn họ bao nhiêu huynh đệ kết quả là hán vị này nhỏ đầu mục liền chỉ có thể vì đó dẫn đường âm thầm đối với các huynh đệ đưa mắt liếc r a ý qua một cái gọi trên núi năm vị thiên vương chuẩn bị sẵn sàng đạo nhân này sợ không phải dưới núi trong trốn võ lâm tông sư mà là những cái kia đi tới đi lui trên núi thần tiên đối với đằng trước nhỏ đầu mục cẩn thận thăm dò áo xám đạo nhân chỉ là mặt treo khó lường dáng tươi cười không nói không phát càng thêm thần bí núi lục lâm trên đỉnh thiên vương trại năm vị hảo hán đã nhanh nhanh tập hợp đủ diễn phần mình cầm đủ bình khí tại cửa trại trận địa sẵn sàng năm người này cao thấp mập ốm không đồng nhất chính là núi lục lâm thiên vương trại năm vị trại chủ t ừ tuổi tác lớn nhỏ sắp xếp số ghế được vinh dự lục lâm ngũ đại thiên vương cái này ngũ đại thiên vương từng cái huyết khí như biển tràn ngập hung thần á c sát khí tức ngay tại năm song hoặc lạnh lùng trầm tĩnh ngạc nhiên con ngươi nhìn chăm chú lên núi trên đường hai cái thân ảnh dần dần ánh vào bọn họ trong con mắt năm vị núi lục lâm thiên vương còn chưa nói chuyện cái kia áo bảo s á m đạo nhân cũng đã ẩn ẩn mang chút màu vàng đồng bên trong hiện hiện tinh quang vẫn vô tay lớn tiếng tán quát không hổ là bần đạo muốn tìm năm vị thiên mệnh c h i nhân vẹn vẹn xem năm vị tướng mạo cũng đã là khác hẳn với thường nhân sáng trói nổi bận diễn phần mình trên c h á n vương khí đem khí xoáy khí khí thế hung ác sắt khí tràn ngập tốt một cái núi lục lâm ngũ thiên vương tại vô danh đạo nhân u màu vàng ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt năm người đại trại chủ thân cao tám thước thân thể hùng tráng tay cầm một thanh trùng thiên sóc một thân uy nghi cái thế nhất là một thân quyền ý càng là xích luyện như ngục nhưng càng làm cho vô danh đạo nhân xem trọng là hắn mệnh cung bên trong cái kia đạo màu đen hung tướng khí vợ loại này hiếm thấy binh r a khí số như đặt ở xa trường bên trên chính là nghìn người chớ địch đại tướng bây giờ nam bắc tùy đường hai nước xa trường bên trên xuất sắc đại tướng hết thể mười tám người cái này thiên vương sơn đại trại chủ dù quyết định nhưng không pháp cùng từ thời xuân thu tới tùy đường lão một đời nhiệm vụ đa tĩnh lục hởi an như sơn bọn người so sánh nhưng nếu là đặt ở ba bốn mươi tuổi tráng niên tướng lĩnh bên trong sợ là cũng không hư kém tùy đường bất luận một vị nào đại tướng lúc này mới chỉ là vị này đại trại chủ tại vô danh đạo nhân trong mắt núi lục lâm năm vị trại chủ không một người là tầm thường tướng mệnh đại trại chủ có được sa trường bên trên tuyệt thế đại tướng mệnh cách nhị trại chủ không chỉ có không kém cỏi ngược lại vẫn còn t h ắ n g chi mặc dù mặt như sắc vòng nhưng bàng rộng chiều dài cánh tay lông mày giống như lợi kiếm mắt như lang tinh trên đầu có tầng tầng sát khí trùng trùng điệp điệp lại quang minh lẫm liệt ba bốn ngũ trại chủ tất cả cũng có khác biệt phong thái một cái làn da trắng nõn diện mạo anh tuấn nhưng nghiêm túc thận trọng cả người hàn khí kinh người tay cầm một cây trường thương giống như có thể chấn động rất xuống vạn điểm sao trời một cái làn da ngăm đen hình dạng chất phác lại là một thân huyết khí kinh thiên động địa v ì ngũ đại thiên vương bên trong một vị duy nhất đại tông sư mệnh cung bên trong ẩn ẩn có một đầu hắc hổ khí tượng chiếm cứ mấu chốt nhất chính là người cuối cùng vị này mập mạp non nớt thân cao thấp nhất nhưng một thân thịt mỡ lại cho người ta một loại b ả o tạc lực lượng cảm giác lúc này béo trại chủ chừng trong mắt nhìn về phía vô danh đạo nhân người rốt cuộc là ai nhìn chằm chằm ta lão trình lâu như vậy người đến tột cùng muốn làm gì vô danh đạo nhân mỉm cười nhìn chăm chú béo trại chủ lâu nhất đương nhiên là đang nhìn một vị nhân thế chân long a một câu kinh người t h ư a n h ư đất bằng tiếng sấm thiên vương trại ngũ đại thiên vương trong chớp nhóm này đồng thời đầu bước lên khí lạnh tâm can rung động riêng phần mình t r ư ớ c nhảy vô danh đạo nhân lại là thần bí ý cười không giảm diêm p h ủ khí vận bún đi chạy vào giang hồ không biết thúc đẩy sinh trưởng ra bao nhiêu g i ã long g i ã cầu sửa mệnh cách của bọn họ những thứ này g i ã long bây giờ toàn rơi vào cỏ hoang ở giữa nhà hắn đại nhân nam cương tính toán thất sách dưới mắt đem nên đón tất cả đại tiên nhân sau đó thanh toán điều tra không thể tại diêm p h ủ xuất hiện bất quá lại tại trước khi đi trước cái khác tiên nhân một tay tìm được núi lục lâm bên trong một đầu dã long đạo nhân ngươi đến tột u cùng muốn làm cái gì cái kia anh tuấn người trẻ tuổi mặc áo trắng lạnh lùng nói bần đạo hoàng đ ỉ n h chân nhân áo xám đạo nhân mỉm cười nhìn về phía trước mặt cái này nằm cái cái thế mánh nhân ý cười lập lọe chương hai trăm năm mươi chín hán chiến chỗ nào núi lục lâm ngũ đại thiên vương danh chấn lạc châu võ lâm đại trại chủ đan thiên đô một thanh trùng thiên sóc quét ngang lạc nam mô địch thủ lại là người trưởng nghĩa Thích kết giao g i a nhị g nghĩa sĩ, tại Lạc châu người rộng vinh dự Lạc châu võ lâm danh dự trước nhân vật, có võ lâm nhân sĩ tôn sùng. Nếu mình, vọng nhất cầm xuống mình chủ chi chọn người. n Châu mạch khắp, Châu thụ Châu hy chủ chi h sĩ, sĩ ba sợ tại trước vật, tới một Lạc Lạc Lạc cái lâm lâm lâm là lâm là được có có cầm võ võ võ võ dự dự trại chủ tần thánh mặt như sắc vong lại khí khai anh hùng hưng hực lúc tuổi còn trẻ từng đi khắp thời xuân thu chư quốc đánh khắp ba châu lục phủ bất đắc dĩ hơn mười năm trước bị người a m toán ngực từ đầu đến cuối cất giấu một thanh tụ huyết bởi vì tu vi rơi xuống đến cảnh giới tông sư nhưng lại tại ngũ đại thiên vương bên trong rất có địa vị chính là ngay cả đàn thiên đô đều đối với vị này nhị đệ rất là kính trọng tam trại chủ trình bảo nhi vốn là dưới núi phá núi đốn t u ổ i mà sống tiểu phu lại chơi sinh thần lực ngẫu nhiên một lần xâm nhập thiên vương núi chỉ một thanh đốn t u ổ i bữa liên tục đổ ngã mười tám vị trên núi binh sĩ bị đàn thiên đô coi trọng truyền thụ một môn năm đó hành tẩu giang hồ đoạt được kinh thiên thần phủ lại bị núi này dừng nhỏ mười năm qua luyện được kinh thiên hòa hậu Cái này b ắ tứ n g u ồ trại chủ ý tri hắc từng là lạc châu võ lâm đệ nhất đại tông sư vương nguyên môn hạ thủ đồ bất đắc di trong môn sinh biến vương nguyên bị hai đồ liên hợp cửu nhân sát hại lại bị ý tri hắc gặp được bất đắc dĩ địch chi bất quá bị đả thương lưu lạc đến thiên vương trại phụ cận bị đan thiên đô cứu sau đan thiên đô sau khi nghe dẫn đầu thiên vương sơn huynh đệ trực tiếp xuống núi chợ úy tri hắc vì sư báo thủ sau đó v y tri hắc vì báo ân nước trực tiếp gia nhập thiên vương trại ngồi tứ đương ra vị trí hán vốn là lạc châu võ lâm đệ nhất đại tông sư thủ đồ võ học thiên phú kinh người những năm qua này đã trở thành thiên vương trại đệ nhất cừng giả vị cuối cùng tiểu trại chủ là nhị trại chủ tần thánh bằng hữu tên là la vân hai bọn họ đều là thuộc quốc cố thần về sau tại thuộc quốc nước d i ệ t lúc la vân chỉ có mười lăm tuổi tuổi nhỏ trôi giạt khắp nơi bốn phía chạy trốn lại bằng vào trong nhà thương pháp trên giang hồ sáng tạo liền một phen thành cựu ngẫu nhiên một lần nghe nói lạc châu tần thánh chi danh dưới cơ duyên x à o hợp huynh đệ trùng phùng cũng gia nhập cái này thiên vương trại trở thành thứ năm đương r a mặc dù hắn niên kỷ nhỏ nhất tu vi võ công cũng yếu nhất nhưng mà có súng nơi tay la vân s á t lực trực tiếp tăng lên mấy chục cái đẳng cấp chỉ vì hắn r a truyền thương pháp vốn là sinh tại trên chiến trường am hiểu nhất tử chiến có súng nơi tay la vân thực lực cơ hồ chỉ ở tứ trại chủ ý chi hát phía dưới hoàng đình đạo nhân đi vào cái này núi lục lâm về sau đã sớm đối với năm người lai lịch thân phận nhất thanh nhị sở bây giờ lại nhìn thấy năm người mệnh cung bên trong quả thật riêng phần mình đạt được r i ê n g phủ đại khí vận gia thân tam giao trong thánh địa đều cũng không thấy có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy đại khí vận người lại tại một cái nho nhỏ châu quận bất quá bốn năm trăm người trên sân trại t h ể thiệu c h ọ n vẹn năm cái đại khí vận người càng mấu chốt chính là cái này ngũ đại thiên vương bên trong tam trại chủ trình bảo nhi vậy mà mệnh cung bên trong còn có từng sợi long vận tại cái này trùng hợp loạn thế đến thời khắc ai cũng không biết tại đất thuộc hai nước đại quân v à chạm ra một cái kết quả về sau năm người này sẽ ở cái loạn thế này bên trong sáng tạo ra như thế nào một bộ cách cục nếu là bình thường thời đại năm người này cũng chưa chắc có tâm tư mấu chốt lại tại tại một cái thần bí đạo nhân tới chơi trực tiếp đem đối với năm người vận mệnh làm ra chuyển biến cực lớn cùng thay đổi bắc cảnh sáu châu quân châu lương châu thanh châu liên tiếp bắc đường thục châu cùng ba châu chính là thuộc trung nội địa âm sơn quan hải sau chính là lương châu lương châu phía sau là vùng đất bằng p h ẳ n g quan nội bình nguyên lạc châu liền ở đây lạc châu đông tiếp ngư long châu thái châu lại hướng đông là lê g i a cựu hoa châu bắc dựa vào hiến châu triệu châu lại hướng bắc là chùa kim cương chỗ phạm châu tây liền tân châu nam lâm hồ châu đã trương tam phong núi võ đang chỗ đại châu mà tại trung nguyên lạc châu lệ bắc chính là đế đô lạc dương chỗ ở tại lạc dương hoàng cung thái h ò a điện bên trong văn võ b á quan riêng phần mình tấu lên sổ con đoạn thời gian gần nhất tất cả chính sự đều cùng biên cương thoát không khỏi liên quan từ hô duyên lên lấy năm mươi đại quân hành binh h i ể m chiều tại lương châu núi thiên đúng gãy kích năm mươi về sau b ắ c đường tám trăm ngàn đại quân tại nguyên x o á i viên thắng tượng dẫn đầu dưới chia ra ba đường phân biệt lấy thiên sách đại tướng an như sơn tả tướng quân lý kính thành hữu tướng quân tiết hoài lễ đánh tiên phong lấy vây kín xu thế ba o hướng đồng đều lạnh xanh ba châu viên thắng tượng mình thì là cùng b ắ c đường lao x o á i thạch tĩnh cùng một chỗ t ỏ a chân phía sau chủ tính chung đại quân bây giờ biên cảnh đại chiến đã có hơn tháng ta đại tùy có nhanh có thua thiệt đại thắng tự nhiên là sơ giao phong một lần kia phó tướng quân tôn trường khanh bày mưu nghĩ kế g ọ i ông đập l ư n g ông đem hô duyên lên năm mươi ngàn đại quân trực tiếp nuốt vào nhưng dù sao cũng là tám trăm n g à n đại quân áp cảnh hướng ba châu đủ dưới ba châu biên cảnh phong tuyến đã bắt đầu tại tuyệt đối binh lực á p c h ế xuống có tán loạn nhất là dẫn đầu hai trăm ngàn đại quân xuôi nam quân châu an như sơn cả người trí cảnh võ giả tu vi trên cơ bản gặp thành tất phá quân châu đã một nửa tiêu vong nghe được như thế nặng nề tin tức trên triều đình công bố ra Tuổi trẻ hắn o cao trên long hoàng hoặc hoặc à n ngồi trên nhìn về phía bách quan đứng đầu nam nhân、kia. An như sơn một đường thế như trẻ tre, thừa tướng nhưng có biện pháp. Thiếu niên hoàng đế tiếng nói, đã hiển lộ ra chầm ổn, cứ việc bách quan đang nghe An như sơn chi thần uy, đều hoặc nhiều g đế đầu đế đã đều thế Thiếu kia. việc chi bối rối. bách có chầm cứ bách có phía thừa ra một trẻ tre, ít chút lộ ủy, uy, pháp. về nhưng vẫn là hỉ nộ không lộ hàn thương chậm rãi từ trong tay háo tay lấy ra sổ con không người xuống làm lễ đôi mắt nửa khép nói khởi bẩm bệ hạ thần nơi này cũng có một phong cấp báo chính là vì giải quyết an như sơn chi hoạn trung niên thừa tướng đem sổ con trình lên nói võ thành vương đã bình định tam đại gia tộc nội hoạn sắp hồi kinh phục mệnh b á i kiến tân đế không cần truyền c h â m ý chỉ không phải c h â m không niệm cùng võ thành vương vất vả mà là biên quan khẩn trương mệnh võ thành vương lập tức trở về đất phong lấy bàn tay kháng đường đại quân tuổi trẻ hoàng đế tiếng nói dưới tràn ngập một cô uy nghiêm bẫy hạ nhu hòa ung dung tiếng nói từ phía sau rèm truyền đến tuổi trẻ hoàng đế mặt không biểu tình nói thái hậu cho rằng trâm nhiều như vậy nhưng có không ổn đồng thời đều thỏa làm lấy chiến sự làm trọng phía sau g è m thanh â m bỗng nhiên chỉ chốc lát nghe không ra dị dạng truyền ra còn có một việc thừa tướng móc ra phần thứ hai sổ con nói nghe nói bắc đường cảnh nội xuất hiện quân khởi nghĩa cả chiều quan viên nhao nhao kinh hãi lại vui b á c đường ngồi chấn bắc ngay thẳng núi sông có được bảy mươi hai châu phủ cho tới nay lấy trị an ổn định trong nước không tặc lấy sưng không nghĩ tới ngay tại cái này hai nước giao chiến thời điểm Bác đường vậy mà trông ạ i t nước thấy i tin g a binh tức h tướng t n này tuổi trẻ hoàng đế bình tĩnh ánh mắt bên trong hơi vui địch quốc mặc kệ xảy ra vấn đề đối với nam thủy đều là chuyện tốt mặc dù vẹn vẹn ba ngàn người tạo phản khởi nghĩa nhưng nói không chừng có thể để cho bắc đường trong nước loạn mệnh lục khởi lập tức về thủ biên quan thánh chỉ cấp tốc chuyển đến cái này mới bình định trong nước thế gia họa lớn nam nhân hoàn thành từ bắc cảnh xuôi nam sứ mệnh hiện tại nên đi hoàn thành hắn cùng hoàng đế sau cùng sứ mệnh nam bắc đánh một trận hiệu chết vào tay hay quyết định thiên hạ ai đến đúc đỉnh để lục khởi trong lòng nặng nề g h chính là sự tình phát triển t r ạ t hướng hắn cùng hoàng đế đoán trước trong phủ tôn từ nói cho hắn phu tử quy củ biến mất trận này quyết định thiên hạ hai nước chi chiến chỉ sợ muốn so trong dự liệu càng mở rộng mấy chục lần gấp trăm lần đến lúc đó hai nước giao chiến các lộ tiên gia tới trước trợ trận cục diện nói không chừng không chỉ là thoại bản bên trong cố sự mà là chân chính muốn phát sinh ở trên đời trên núi võ đang đối với vấn đề này thiếu niên nhẹ giọng hỏi tiền bối đứng tại chỗ nào trương tam phong ung dung nhìn về phía dưới chân ngọn núi này gốc cây kia chỉ nói bốn chữ khó bỏ khó rời lục thanh bình trong lòng rơi xuống một hơi nhưng lại cũng không cho rằng có trương tam phong đứng tại nam tùy bên này liền có cực lớn nắm chắc thắng lợi không nói trước đứng tại bắc đường tam giáo tiên gia càng nhiều người thiếu niên nhìn về phía đông hoang ngọn núi kêu bên trên thiên hạ đệ nhất nhân được vinh dự tiếp cận nhất phu tử cũng là không có chút nào dị nghị thiên hạ hôm nay mạnh nhất một tôn tiên hắn đứng tại chỗ nào núi thái nhất đứng tại bên nào mới là vấn đề trọng yếu nhất vấn đề này lục thanh bình không có đáp án thậm chí ngay cả trương tam phong cũng không có đáp án bất đắc dĩ thở dài một hơi thiếu niên đem chuyến này đi vào trên núi võ đang mục đích đều làm không sai biệt lắm về sau cũng nên cáo tử trước khi đi trương tam phong đưa qua một cái c ầ m nang nói đi tìm ngươi phụ thân trước đó đi nơi này một chuyến đi có vật ngươi m u ố n thuận tiện cũng giúp ta xem hắn lời nói cuối cùng lao đạo một mảnh tiêu điệu nhìn xem dưới núi cây tương tư bên trên lá cây bây giờ chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một mảnh t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi cái kia một muộn ta từng ngộng thấy không vạn phi kiếm kim điện trên quảng trường thiếu nữ trong mắt hơi rưng rưng ánh sáng mím chặt bờ môi lục thanh bình đưa tay vì nàng lao đi nước mắt ôn thanh nói bây giờ dưới núi chiến sự khẩn cấp ta nhất định phải đi dưới núi giết địch thủ biên cương nếu không như thế nào xứng đáng võ thành vương con trai còn có bệ hạ ra phong cho ta quốc chi phong anh hùng thân phận.、Thiếu、nữ bệ hạ Thiếu hay ra ta lục à nào, ngày, ngày này, ngầm miệng không nói lời nào, ánh sáng con ngươi bên trong không ngừng nổi lên nóng ánh. không muốn Những ngay trên núi、võ、đang đi theo trường tiền bối thật tốt học một chút thời gian. gặp Mới mặt mấy một lời lại tại đi bối thời tách theo thật học chút có l tốt ra. võ thanh bình lặng lẽ nói ta đoán lao đạo sĩ hẳn là còn có một tay lợi hại kiếm thuật liền nhìn ngươi có thể hay không học được ngươi nếu là học được cái kia sông sáo giang hồ mặc kệ là đi kiếm tông hay là diệp ra ta đều hoàn toàn yên tâm thiếu nữ trọng trọng gật đầu nói chờ ta đi đến trưởng giáo an bài cho ta lịch luyện lộ tuyến ta liền đi biên cương giúp người đến lúc đó bổn công chúa một thanh kiếm vì ngươi chém hết địch tướng đầu lâu tiểu công chúa thanh â m như ngọc trai rơi mâm ngọc trong trẻo lại bao hàm kiếm khí ta đương nhiên tin tưởng a lục thanh bình nhẹ nhàng nói t ố t ta phải nắm chắc thời gian xuống núi thiếu niên r ứ t lời sau đó trân trọng nhìn thoáng qua tiểu công chúa hô hắn hít sâu một hơi như vậy đạp xuống núi võ đang trên quảng trường lâm văn dương tống vi vũ giang tiểu đông từ hổ nha c h ở võ đang đệ tử h ổ ở tiểu công chúa bên cạnh nhìn xem thiếu niên rời đi bóng lưng an ủi công chúa đừng quá lo lắng thế tử điện hạ là vạn người không được một nhân trung long phượng cái này trên diêm phủ đại địa có thể cùng hắn so sánh thế hệ tuổi trẻ đã tìm không thấy hai ba cái lần này tiến về trước xa trường sẽ chỉ như dị vãng đồng dạng càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh gặp mạnh càng mạnh xông ra một phen so trên giang hồ càng lớn tên tuổi dù sao h ắ n thế nhưng là thời xuân thu binh thần c h i t ự a mà lại tổ sư nói qua đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm chúng ta võ đ ă n g cũng biết xuống núi t r ợ võ thành vương triệu thanh dương nghe thôi về sau nhẹ gật đầu nhìn về phía thiên tông phương hướng trường giáo bọn họ hẳn là cũng sẽ không mặc kệ thiên tông chắc chắn sẽ không mặc kệ dù sao bọn họ còn chỉ vào trong tay xuất hiện một cái nữ đế sau đó có thể cùng đời sau thiên tông trưởng giáo lý đình chu một hoàng quyền một giáo môn đại hưng thiên hạ kiếm tông đâu lập giáo xưng ơ tổ đây là bạch mi chân nhân vong thể trước lớn nhất lý niệm ngọc tưởng hết thảy đều ký thắc vào thế hệ này hai cái tuyệt thế đại kiếm mới t r ê n thân Cộc cộc. lúc này trương tam phong tiếng bước chân chậm rãi c h u y ề n đến ánh mắt ôn hòa nhìn về phía tiểu công chúa nữ hoa ta xem trên người ngươi có tầng tầng lớp lớp kiếm khí mà ở chỗ lượng đã lục tiểu h ư u hướng ta lấy ân tình này lao đạo kia đang truyền thụ ngươi một môn kiếm pháp đồng thời lại tặng cùng ngươi một chút kiếm đi lao đạo mở miệng ở giữa đột nhiên có vài chục đạo kiếm quang từ hắn ống tay háo phun ra nuốt vào mà ra s i ê u s i ê u s i ê u giống như là mười mấy đầu long xà xuất động ô n g long long kiếm khí vù vù ở giữa đánh rách tả tơi hư không lao đạo xuất thủ cực kỳ bất phàm hơn mười đạo phẩm chất cực cao cực mạnh phi kiếm bắt đầu vây quanh triệu thanh dương trên thân xoay quanh cảm nhận được thiếu nữ trời sinh kiếm cốt tồn tại lại tăng thêm cái kia lượng lớn kiếm đạo khí vận vô cùng thân mật những thứ này phi kiếm đều là lao đạo tại hai cái địch thủ nhà đạt được chúng ta bên trong không có quá xuất sắc kiếm mới liền tất cả đều tặng ngươi đi trương tam phong cười híp mắt nói hắn hai cái địch thủ nhà dĩ nhiên chính là chùa kim cương cùng núi long h ổ hai cái bị hắn đánh cho tản phế phật đạo thánh địa mà đã từng ra tay với hắn người bao quát hai đại tiên nhân hai đại thánh địa hơn mười vị nguyên thần cao thủ bị ị hắn t cái h thu được chiến lợi phẩm số lượng có thể nói hai được lượng lợi có c nói số n không đến. đang h thể tay t đếm đều đếm không đến. Võ đang sở dĩ có ạ h ơ này nửa năm n thiếu ờ gian, chóng cũng trương liền triển dưới núi nhanh như chấn chân phát áp vậy, bị đạo nữ trường lớn mở ngôi nhỏ mười phần c h ấ n kinh nhìn xem hơn mười đạo phi kiếm số lượng mặc dù phẩm chất so ra kém trên người mình thanh này trưởng giáo chân nhân tùy thân bội kiếm nhưng từng cái đều là nguyên thần pháp kiếm cấp bậc nhiều lắm ta ta điều khiển không được nhiều như vậy tiền bối ngài hay là thu hồi đi ta ta chỉ cần một thanh liền đủ triệu thanh dương khuôn mặt từng đỏ nhưng mà trương tam phong lại cười lắc đầu ngươi cùng người khác khác biệt trên đời này có người ngự kiếm chỉ cầu một thanh cái kiếm ộ t thanh tu chính là đạo lý của hắn hợp ý có người lại là lấy cỡ nào thủ thắng thí dụ như kiếm tông đại sắt kiếm t r ư ợ chính là c h ọ n vẹn ba mươi sáu lười phi kiếm mà đối với tiểu cô nương ngươi đến nói kiếm trong tay ngươi nhiều hơn bao nhiêu đều không phải nhiều ngươi ngự kiếm sẽ chỉ càng nhiều càng tốt còn nữa tiểu cô nương ngươi không rõ ràng lao đạo ta đến tột cùng thiếu lục tiểu hữu bao lớn một cái nhân tình những thứ này phi kiếm thật chỉ có thể còn rất nhỏ một bộ phận mà thôi nếu là lục thanh bình ở đây nghe được l a o đạo câu nói này nhất định sẽ nhớ tới một chút hắn đã từng không chút chú ý tới sự tình kia là tại thiên tông bên trên thiếu nữ đi c h ú c cơ thời điểm tiểu b ì n h t ử a ta cho ngươi biết ta tối hôm qua làm một giấc ngộng ngộng thấy ân một nghìn thanh không mười ngàn thanh không đúng không đúng dù sao là thật nhiều thật là nhiều phi kiếm từ đỉnh đầu của ta bay qua che trời lấp mặt đất lúc ấy lúc nói lời này thiếu nữ cùng thiếu niên đều không có suy nghĩ nhiều nhưng đến bây giờ triệu thanh dương đã ẩn ẩn cảm thấy được một chút của mình kiếm đạo thiên mệnh nàng không còn cự tuyệt thành khẩn thi triển đại lễ tiếp nhận dưới những thứ này phi kiếm nguyên lai、like, giấc ngọc kia có thể là thật sao tiểu công chúa lưu tại trên núi học trương tam phong kiếm pháp lục thanh bình thì là trực tiếp xuống núi hướng hồng châu mà đi cái này cùng trương tam phong cho hắn cẩm nang có quan hệ ở trong đó có một người địa chỉ chính là lục thanh bình trước đó muốn đi bái kiến từng huyền thiên thăng long đạo đại sư huynh tống huyền anh địa chỉ tại trong luân hồi hắn từng cùng tống huyền anh cùng trương tam phong làm qua ngắn ngủi sư huynh đệ một trận trở lại diêm phù về sau hắn từng muốn đi b á i phỏng một cái vị này từ núi long h ổ bên trên rời đi lão nhân có một nửa là đơn thuần nghĩ gặp lại thấy trong hiện thực hắn một nửa khác nguyên nhân liền tương đối thực tế là muốn lấy được chân vũ đại lực thần thông tầng thứ ba được truyền thừa bây giờ hắn đã là tiểu tông sư cấp võ giả tăng thêm một đại tiên thuật một đại thần thông bình thường tông sư đều không phải đối thủ của hắn nhưng nếu muốn đi xa trường giết địch chỉ có tông sư cảnh vô địch hay là quá yếu giống như tùy đường hai chiều trước bài danh liệt mười tám vị hãn tướng chí ít đều là đại tông sư lại có được một thân trên chiến trường tôi luyện giết nghệ nhất là lục h ở i an như sơn hai vị liền càng đã là võ đạo trí cảnh thần ma thân thể trên cơ bản có thể quyết định một trận đại chiến tranh thắng bại chiến lược tính tướng x o á i so với những thứ này xa trường hãn tướng hãn tiểu tông sư cấp tu vi hay là kém một chút cho nên muốn tại gần đoạn thời gian nghị biện pháp lần nữa tăng lên một cái tu vi trước đó được nửa viên huyết thần tử có cải thiện hắn thể chất chỗ tốt, nhưng lục có khác thiện đối với viên kiểu thể tốt, thanh huyết thần tử, t hắn nhưng bình nghĩ, này ý ạ môn thời h k g động nghĩ đi đến Lại hắn. thần ă n liền g cao c tu vi, ỉ có thể t rơi xuống g thông ứ ba chân vũ đại lực thần h vũ đại t m ô này thần thông n nhưng ra chỉ người huyết khí là cái thế kỷ nhân lệ thần tú sáng tạo nghịch thiên vũ pháp nhất là tầng thứ tư để người cho dù không có võ đạo trí cảnh tâm cảnh lại có thể có được võ đạo trí cảnh núi sông lực lượng chân vũ một mạch nghịch thiên c h i cực luân hồi điện bên trong thậm chí đều không có tầng thứ ba chân vũ đại lực thần thông cái này tầng thứ ba chân vũ đại lực thần thông hiện tại trên đời cũng chỉ có năm đó huyền thiên thăng long đạo đại sư huynh tống huyền anh hội lúc đầu lục thanh bình muốn mở miệng để trương tam phong chỉ điểm vị tiền bối này hạ lạc nhưng ở nha đầu ngốc trên thân dùng ân tình về sau liền không có ý tứ lại mở miệng kết quả không nghĩ tới trương tam phong tiền bối chủ động cho hắn cái này cầm nang để hắn tiến đến tìm tống huyền anh lão nhân đối với lao đạo một cử động kia lục thanh bình chỉ có thể trong lòng vô cùng cảm kích xuống núi bảy tám ngày đêm tối đi gấp rốt cục đuổi tới hồng châu phủ hà dương nơi này nguyên lai là tống huyền anh quê quán tại phụ thân hắn cùng long đạo chủ quen biết trước đó bọn họ liền ở lại ở đây mặc dù cái kia chỉ có ba bốn năm ký ức nhưng là chính là tống huyền anh quê quán mà không phải chân chính ý nghĩa nhà của hắn núi long h ổ phúc điện từ trương tam phong vì năm đó huyền thiên một mạch lấy lại công đạo về sau tống huyền anh liền điên xuống núi trở lại hồng châu phủ hà dương trong trí nhớ quê quán tại trước đây không lâu hắn còn từng ở đây cùng sơn bảng bên trên xếp hạng thứ ba mươi hai vị thần tiên xích tiêu chân nhân đánh một trận bây giờ vị này năm đó huyền thiên di người đã là thiên hạ xếp hạng thứ ba mươi hai vị đại cao thủ lục thanh bình đi vào trong cẩm nang cụ thể địa chỉ trước mặt hắn là một tòa yên tĩnh thôn t r ă n g nhỏ vãng lai có hải đồng đ u ổ i theo đầu thôn có một tòa nhỏ miếu hoang lâu năm thiếu tu sửa đã một mảnh hoang vu lúc đó sắc trời có chút tầm u giống như là muốn trời mưa lục thanh bình đi qua mấy hộ nhân gia cuối cùng đứng tại một tòa rách nát sân nhỏ t ố t lều nhỏ trước mặt không người thi lễ cất cao giọng nói xin hỏi tống huyền anh tiền bối nhưng tại tại hạ lục thanh bình thụ trương tam phong tiền bối chỉ điểm tới trước bài kiến chương hai trăm sáu mươi một lao nhân yêu cầu thôn trang phá trong nhà lá bây giờ đã là xuân tới gió mát rào r ạ n đất vàng trong đình viện đã sinh trưởng ra một chút xanh nhạt cỏ mầm hô chính là thổi tới trên mặt gió còn có chút lạnh bớt nhà tranh bên ngoài thiếu niên thanh âm trong trẻo tràn đầy tinh thần phấn chấn trong phòng là trương tam phong để n g ư ờ i đến một đạo có chút giàn mua tiếng nói giống như là một thanh đàm kẹt tại trong cổ họng để người nghe có chút khó chịu nương theo lấy thanh âm cỏ tranh lư cái kia quạt phá cửa không gió tự mở một cái nửa không người lão nhân đi từ từ ra hắn nhìn về phía lục thanh bình trong tay cái kia cầm nang ánh mắt lóe lên dần dần thêm ra một tia hồi ức mà hình tượng của hắn trực tiếp sôi nổi lục thanh bình trong mắt một đầu s á m trắng tóc dài như cỏ dại ước chừng dài một thước tròn tại sau đầu sắc mặt ốm yếu thần thái khí sắc xem ra không tốt lắm nhưng mà một đôi mắt bên trong lại tràn ngập để lục thanh bình trở nên khiếp sợ điên cuồng loại này điên cuồng phảng phất ngưng tụ thành thực chất để lục thanh bình trợn cảm thấy mở cửa đi ra láo nhân này là một vị h u n g thú mà thanh âm của mình trực tiếp kêu lên một đầu trong lồng khát máu h u n g thú để ngươi hoài nghi h nhưng tựa n như lúc à o c ũ n có khả kỳ năng người đối với bất mà sao trong này, thế nhưng là hàng thật giá thật thiên ả t tiên, n h nháy nguyên thần chi mắt đó lục thanh bình đồng bên trong hay là lấp lóe một tia phức tạp trong luân hồi nhìn thấy tống huyền anh toàn thân áo trắng h a n g hái như một thanh giới thái dương dạng dỡ phát sáng thần kiếm năm đó liền xem như tam giáo trong thánh địa p h ậ t đạo hai giáo bên trong thủ tịch đại đệ tử cũng không sánh bằng hắn phong thái hắn là hai trăm năm trước trói mắt nhất người trẻ tuổi kia nhưng mà hiện tại rơi vào lục thanh bình trong mắt lại là như thế một cái phát như cỏ dại toàn thân cổ lỗ ý thức càng có chút điên lao nhân để lục thanh bình ít nhiều có chút lòng chua x ó t cảm thán sao liệu nhìn ngươi ánh mắt chẳng lẽ nhận biết lao phu thanh âm khẳng hàn tựa như hạt cắt tại ma luyện lao nhân trong mắt tại kiềm chế điên cuồng tận lực duy trì bình tĩnh hết thệ chỉ vì ba chữ kia lục thanh bình ôm quyền nói đồng thời không có chỉ là nghe trương tam phong tiền bối nói qua trông m ắ t thật lâu có hơi có vẻ điên cung gió từ trong nội viện thổi qua giống như là bước qua thiên quân văn mã lục thanh bình tâm kinh cái này tựa hồ là vị lão nhân này k h ô n g chế không nổi trong cơ thể tràn đầy pháp lực tạo thành ý cảnh quá i yếu nhiếu thiên địa như hắn không có nhớ lầm trương tam phong cùng lục khởi đều từng từng nói với hắn cái gọi là lục địa thần tiên đã là bỏ qua tiểu thiên địa và ở đại nhân thân nhân thân tiểu thiên địa thiên địa đại nhân thân đem nguyên thần từ thể xác bên trong thoát ra vào ở một phương rộng lớn hơn thân thể đã thiên địa thiên địa là ta thân thể tự nhiên nhất cử nhất động có thể kéo theo thiên địa cự lực có thể coi là tiên cái này vì hai trăm năm trước tuyệt thế thiên tài tựa hồ hắn để ngươi tới làm gì lao nhân đục ngầu con ngươi trên dưới giỏ xét lục thanh bình hắn đã thấy rõ ràng lục thanh bình trên người huyết khí lưu động có hắn chỗ khí tức quen thuộc không đợi lục thanh bình đáp lời lao nhân yên lặng nói ngươi học chân vũ đại lực thần thông trước hai tầng xem ra là được hắn chỉ điểm đến lao phu nơi này cầu học sau hai tầng lục thanh bình có chút không người nói vạn bối trong lúc vô tình tập được năm đó huyền thiên một mạch thần thông còn mời tiền bối chớ trách không dối gạt tiền bối lần này tới trước bái phòng tiền bối chính là muốn cầu lấy chân vũ đại lực thần thông sau hai tầng như tiền bối có thể đem truyền thụ có gì yêu cầu đều xin cứ việc phân phó trần vũ đại lực thần thông sau hai tầng nhất là tầng thứ tư cơ hồ tương đương một bộ cấp năm công pháp truyền thừa thậm chí còn là cấp năm v õ đạo trí cảnh công pháp bực này chân q u ý truyền thừa có dặn dò gì lục thanh bình đều có thể nếm thử đi làm lão nhân con n g ư ơ i như trong thâm viên hai ngọn lũ hỏa trong lúc triển khai lúc sáng lúc tối nhìn cái kia cầm nang ngươi đúng là trường sư đệ chỉ điểm đến nếu là hắn chỉ điểm đó đ phải là hắn là ý tứ, vừa vặn lão phu n g u dốt chưa thể thừa kế năm đó đạo chủ thần công bởi vì một chút biến cố chỉ tu thành ba tầng trước đối với tầng thứ tư cần thiết gọi huyết thần vật không có thời gian đi đạt được tuổi già đều tại nơi nào đó bị người giam cầm vượt qua đành phải chuyển tu thần tiên một đạo đến bây giờ còn không có thể đem chân vũ đại lực thần thông luyện thành viên mãn cho nó tìm một cái truyền nhân đúng là nên sự tình không nghĩ tới luyện thành chân vũ đại lực thần thông tầng thứ tư thế mà còn cần đặc thù môi giới gọi huyết chi vật lục thanh bình tâm niệm nhấp nô lão nhân cuối cùng bị cầm tù tại núi long h ổ đá lao hai trăm năm sự tỉnh lục thanh bình tự nhiên rõ ràng hai trăm năm thời gian phí thời gian cho nên nếu không phải hắn bị cầm tù hai trăm năm chỉ sợ bằng vào tống huyền anh tuyệt thế thiên phú hẳn là đã có thể thành tiên đồng thời chân vũ đại lực thần thông sợ cũng có thể luyện đến viên mãn tầng thứ tư đáng tiếc ngay tại lục thanh bình lúc nghĩ những thứ này lão nhân một đôi mắt hổ đột nhiên loay lên nhìn chằm chằm lục thanh bình để lục thanh bình cảm giác tựa như thật sự là một đầu hổ dữ đang ngó chừng hắn ánh mắt nói không rõ ràng t h i ệ n ác sau hai trọng công pháp chuyển cho ngươi không có vấn đề nhưng ngươi phải đáp ứng lao phu một sự kiện là trương tam phong giới thiệu tới trầm bối phận hắn rất tin tưởng nhưng không đại biểu hắn không có yêu cầu xin tiền b ồ i cứ việc phân phó lục thanh bình việc nhân đức không nhường ai nói lão nhân cặc cười một tiếng môn này chân vũ đại lực thần thông có thể nói là ta huyền thiên một mạch tứ tuyệt bên trong trọng yếu nhất truyền thừa lao phu chuyển cho ngươi có thể nhưng ngươi phải đáp ứng lao phu tại cái này trên giang hồ trùng kiến huyền thiên thăng long đạo lao phu nhìn ngươi tu vi căn cốt so l a o phu năm đó còn tốt hơn cái này chân vũ đại lực thần thông nếu là chuyển cho đời tiếp theo huyền thiên đạo chủ tự nhiên không gì đáng trách là yêu cầu này lục thanh bình mặc dù chưa phát giác khó xử nhưng lại hay là thử thăm dò tiền bối đã tới tu vi như thế vì sao mình không hắn nói được nửa câu cũng đã trông thấy lão nhân tựa hồ bị lục thanh bình lời nói chưa hết chi ý đâm đến khoe miệng thêm ra một vòng chua suất cùng ngày n ấ y một ngày mắt lục thanh bình minh bạch trong lòng cũng là phức tạp đây là cái cả một đời đều muốn vì hắn phụ thân trả tiền đáng thương lão nhân a c h ư n g lão đạo bằng vào hai trăm năm sau cái thế tu vi lại bởi vì dưới gốc cây kia tô tú tú tâm ý giải khai vây khốn mình hơn hai trăm năm lao t ủ nhưng mà tống huyền anh lão nhân lại từ khốn so t r ư ơ n g lão đạo còn sâu trên đời này ai cũng có thể đi làm đời tiếp theo huyền thiên đạo chủ lao nhân cho rằng chính là mình không có tư cách cho nên lục thanh bình không đem cái kia nửa câu nói ra mà là nói sang chuyện khác tương đương với đáp ứng nếu là như vậy vậy vạn bối có thể đáp ứng chỉ bất quá xin tiền bối cho phép vạn bối thời gian mấy năm dưới mắt chính vào loạt thế vạn bối còn muốn đi biên c ư ờ n g xa trường giết địch sợ l à trong vòng mấy năm không cách nào nhín chút thời gian đến xây lại huyền thiên thăng long đạo nhưng vạn bối có thể cam đoan chỉ cần hai nước chiến sự kết thúc tất nhiên ở trên mặt đất xây lại lên huyền thiên thăng long đạo truyền thừa nhưng mà l ã o nhân nghe vậy lại là sắc mặt biến hóa trong con ngươi điên cuồng chi ý hừng hực rất nhiều lúc này trầm giọng nói mấy năm sau chờ ngươi trở về không được ngươi chết làm sao bây giờ l ã o nhân tức giận tự dưng sinh ra lục thanh bình trợt cảm thấy mũi một cỗ hung thú x u ấ t lồng mùi máu tươi vọt tới trong lòng giật mình nhưng đối với lời của lão nhân hắn lại á khẩu không trả lời được thật đúng là không ai có thể bảo chứng mình không chết được cái này lục thanh bình có chút khó khăn lão nhân lạnh lùng nói còn có một cái biện pháp hoặc là lao phu chỉ truyền ngươi tầng thứ ba công pháp ngươi được tông sư thần lực biến hình không muốn lại nghĩ được tầng thứ tư trí cảnh thần lực lao phu đi tìm kế tiếp truyền nhân ngươi liền có thể trực tiếp đi hoặc là n g ư ơ i đáp ứng g i ớ i lao phu yêu cầu đón lấy huyền thiên đạo chủ thân phận lao phu giúp ngươi ở trên mặt đất trùng kiến lên huyền thiên đạo môn chương hai trăm sáu mươi hai đại lễ ầm ầm ầm đại đ ị a bên trên như có một tòa thái cổ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên kia là một cái thân thể giấu vĩ ngạn nam tử sợi tóc có ánh tưởng c h ấ c như màu vàng thần kiếm hô hô hô hô hán đầy người gào thét mà lên huyết khí phô thiên cái địa ép hướng quân châu mặc dương quận hai quân trước trận ngàn vạn binh mã nghẹn ngào an như sơn trí cảnh chi uy tựa như một đoàn mây đen mang đem người không thở nổi theo thở ách, để áp q u ân châu Mạc Dương quận ngàn quân coi giữ đều chấn quân Đây quận đều mật. vạn Dương ngàn động đến giữ là vỡ sợ tại phù á t thiên huyết tựa một gắt. sinh đại chiến. Kinh thiên huyết khí tựa như là nhân gian một viên như nhân nắng Ấn khí h là p long ngươi cũng coi là thời xuân thu cựu lão một chòng nhiều năm như vậy năm đó được vinh dự nhất có nhìn trên xa trường giết ra một cái võ đạo con đường phía trước đến cái thế hãn tướng nhưng không ngờ bị lục khởi cái sau vượt cái trước sau đó một thanh tâm khí mất đi đến tận đây liền không ngẩng ngẩng đầu lên nương theo lấy rung trời tiếng quát an như sơn thần ma thân ảnh đánh xuống một q u y ề n tựa như ngàn vạn sơn mạch liền tiếp sụp đổ ma tới ầm ầm ầm một q u y ề n này dưới c u ộ n c u ộ n quyền ý mênh ngông quyền phong cả thế gian chớ chi cùng địch lao tướng ân phục long mồ hôi hiện hiện c á i c h á n trong tay một cây huyền thiết đại kích còn chưa chống đến an như sơn trước mặt liền bị hắn cái thế quyền phong ép phát ra kêu dên binh khí xuất hiện vết dạn keng võ đạo trí cảnh một quyền chi h uy thiên điệu thất sắc để một quyền này đối diện ngàn vạn mặc dương quận t r ư ở n g tướng cho dù xa xôi mấy ngàn mét đều hai chân như nhuộm ra giang giác ân phục long lao tướng đại kích trực tiếp bị tản ra trí cảnh huyết khí khủng bố một quyền nện thành m ả n h vỡ hóa thành kinh thiên ám khí hướng phía bốn phía bay đi siêu siêu siêu cái này bị võ đạo trí cảnh cùng xa trường lao hãn tướng đại tông sư huyết khí xung kích mà ra binh khí m ả n h vỡ mỗi một phiến đều so phi kiếm còn kinh khủng hơn đem trên mặt đất ném ra trên trăm cái hố to rơi vào trùng sắt binh tướng trong đội ngũ trực tiếp nổ tung tạo thành mấy chục cỗ không phân địch ta binh sĩ b ù n máu an như sơn chỉ là một quyền liền nện nước binh khí của mình lao tướng ân phục long bước chân lảo đảo rút lui trong lòng lạnh b u ố t một mảnh cười thảm một tiếng bậy hạ lao thần vô năng thẹn với ý niệm chưa rơi vị này xông qua thời xuân thu loạn thế được vinh dự xuân thu chiến quốc thời kỳ chín vị đương thời một trong danh tướng ân phục long sau đó an như sơn vô tình một quyền l i n dưới một quyền xuyên ngực đánh nổ lao tướng lồng ngực quyền phong thấu ngực mà qua đem đại địa cày lên mấy chục trượng danh sâu ao ngong ngong huyết vụ đ u ổ i đất dơ lên mấy trượng chi cao giết đại tướng quân đánh chết ân phục lòng giết ta đoạt lấy mặc dương quận kinh thiên tiếng la giết từ an như sơn phía sau trong đại quân như như sóng biển tập tập mà tới phía sau là thiên quân vạn mã chạy đạp tấm thanh an như sơn đứng chắp tay chiến trường trung ương như không có tỉnh thần mà con người nhìn về phía mặc dương quận phía sau quân châu phủ dưới đây bất quá một nghìn dặm mặc dương quận đánh chiếm cái này chính là theo quân xuôi nam thiên sách đại tướng cũng chính là đương thời hiếm thấy võ đạo trí cảnh cái thế sát uy lục hời khi nào trở về gọi bản phủ đợi thật lâu a vị này thần ma nam tử vô tình tự nói dấm chân m à qua lao tướng thi thể phía trước l à như vào trốn không người cầm xuống thứ sáu tòa thành trì quân châu chính quận đã có hơn phân nửa bị hắn đánh bại nam t h ủ y quận trưởng đại quân liên tục bại lui tại loạn quân giấm đạp dưới vị kia vì nam t h ủ y lúc tuổi còn trẻ kiến công lập nghiệp giết địch vô số thời xuân thu cựu lão đem một lão tướng quân bị giấm thi thể khó phân biệt hoàn toàn mơ hồ cuối cùng biến thành xa trường hơn vạn ngàn huyết thi một thành viên tha thứ vãn bối trong thời gian ngắn thật không thể đáp ứng cỏ lô bên ngoài lục thanh bình cười khổ điên lão nhân con n g ư ờ i băng lãnh nói vậy liền cầm tầng thứ ba công pháp rời đi đi hắn lời nói rơi xuống đồng thời lập tức trong nội viện hiện lên lít nha lít nhít linh khí điểm sáng nháy mắt ngưng k ế t thành ngàn vạn văn tự hóa thành cao ba trượng rộng một trượng một thiên hơn vạn chữ vận chuyển huyết khí kinh văn chính là lục thanh bình cần thiết chân vũ đại lực thần thông tầng thứ ba lục thanh bình đang muốn nói chuyện hô hô hô trong nội viện gió xoáy lớn động cái kia hơn vạn linh khí văn tự hóa thành gió táp mưa rào hướng phía lục thanh bình lấy điện t h i ể m tốc độ một mạch toàn tiến vào đầu ó c hán lạch cạch lục thanh bình lại hoàn hồn c h ầm ầm nhà tranh kém chút bị lão nhân tiếng hét phẫn nộ âm lập tung nể mặt hắn lão phu chuyển cho ngươi tầng thứ ba đã rất cho hắn mặt ngoài ngươi còn nghĩ để lao phu đi theo ngươi làm theo quân bảo tiêu đúng vậy lục thanh bình bất đắc dĩ cười một tiếng chắp tay thi hành đại lễ mặc dù thời gian ngắn ngủi bên trong không chiếm được tầng thứ tư nhưng đạt được tầng thứ ba cũng đầy đủ trọng yếu nhất chính là luân hồi điện cũng thiếu khuyết tầng thứ ba tầng thứ tư tại luân hồi điện bên trong có thể hối đoái còn nữa cũng không phải không có cơ hội chờ hắn chiến sự kết thúc lao nhân còn không có tìm tới c h u y ê n nhân mình lại đến một chuyến không phải liền là lục thanh bình thi lễ cáo lui tiếp xuống liền muốn đi cùng lục khởi hiệp cái kia được từ tề long hổ trên người thiên hạ đệ nhất vũ tiên kinh cũng đang muốn cho lục khởi xem xét để hắn vị này trước mắt mình lớn nhất chỗ dựa có hy vọng khoảng cách cái kia khó khăn nhất nhân tiên tiến thêm một bước ngay tại trước khi đi lục thanh bình đ ố n g nhiên trở lại nhìn xem cái này mang theo một chút thê lương nhạc cỏ không khỏi có chút trầm mặc một lát sau thiếu niên nhẹ giọng mở miệng nói tiền bối trương tam phong tiền bối nhờ ta sang đây xem ngài đồng thời còn vì ngài mang hộ một câu vị kia tô sư thúc Cũng cùng chỉ chỉ còn có ngài một người mỗi mỗi đồng dạng sống tinh không. Trên này, ngài giờ hai đời xa vị sót, bất ít bây quá, ở phía ẩm nhà tranh đại môn trực tiếp phá vỡ xông ra một cái tóc trắng tán loạn như kiếm quần múa lao nhân hắn kinh ngạc đứng tại thiếu niên vị trí mới vừa đứng lao nhân biểu lộ không dám tin vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngón tay run rẩy hán hán nói tô sư muội cũng còn sống còn sống hoặc khóc hoặc cười tiếng quay khiếu giống như trộn lẫn cắt đá khiến người màng nhị phát đau nhức lại là dần dần trở nên lớn hơn sau đó đem dưới chân đại địa đều chấn động đến lắc lư dùng chuyến âm ngọc giản liên hệ với lục khởi về sau ngày thứ hai lục thanh bình tại hồng châu đợi đến một đạo kiếm quang trong kiếm quang một cái mặt mũi hiền lành láo nhân mỉm cười nhìn xem thiếu niên đối với thiếu niên hóa thân tiên nhân tại cửu hoa châu vì vương ra quét ngang tam đại thế gia láo tổ sự tích đến nay còn tâm cảm giác dư vị không rước tôn chân nhân mang ta đi cùng phụ vương hội hợp đi thiếu niên r ứ t lời liền bên trên chân nhân anh kiếm siêu một đạo kiếm quang vạch phá vạn g i ả m tân mây đ ố n g nhiên ở giữa chính là ngàn g i ả m đúng ta lưu tại kinh thành những vật kia chân nhân đều giúp ta mang đi lục thanh bình hỏi chính là hắn hóa thân tiên nhân lúc phong ấn cái kia hai mươi bốn con yêu ma trong đó hết thệ có mười hai vị tông sư cảnh yêu ma bây giờ vừa vặn cầm trên chiến trường hóa thân mười hai vị tông sư cấp xa trường h á n tướng vì hắn dưới trướng sử dụng lao chân nhân đưa qua một cái bao da cười nói đều mang đâu đây là vương gia đặc biệt từ kho vũ khí bên trong tìm ra bách thú túi chuyên môn đi lạc dương chứa cái kia hai mươi bốn con yêu ma còn có cái này đồ vật trong tay hắn xuất hiện một kiện vàng trói lọi đồ vật đây là đầu kia thần thông pháp tướng hoàng giao luyện thành pháp bảo vương gia nói bản dự định cho thế tử mười lăm tuổi sinh nhật lễ dưới mắt loạn thế sắp tới cũng không thời gian nhàn hạ dứt khoát không có một tháng chính là liền sớm để lao phu giao cho thế tử vật này vì vương phủ quán thâu tâm huyết đại bảo không cần luyện hóa cũng có thể phát huy nó toàn bộ uy lực bất quá hao tổn chính là pháp bảo bản thân nguyên khí mỗi lần sử dụng hết đều cần ôn dưỡng thế tử ghi nhớ chính là lục thanh bình tiếp nhận cái này đồ vật nhìn xem hắn hình dạng hỏi vật này nhưng có danh tự lao chân nhân vớt râu cười nói vươn g ra vì đó đặt tên kim giao tiễn lục thanh bình bờ môi hơi câu nói tên rất hay ánh kiếm bao tố đi ngày đi tám vạn dặm tại trạng vạn tối có thể thấy được đầu đ ầ y đ ầ y sao bày ra như cờ trăng khuyết treo cao thời điểm ánh kiếm trốn vào q u â n c h â u bên trong như thế nào đi vào q u â n c h â u lục thanh bình kinh ngạc lục khởi quét ngang tam đại thế ra về sau quân đội hướng bắc mà đi hiện tại hẳn là mới đi tại bạc châu mà thôi tôn tử chân nhân khẽ cười nói ngươi đây phải hỏi vương gia hán đang quân châu một trăm ngàn đại quân trong x o á i trướng chuẩn bị quân vụ thế tử cả ngày hôm nay m ệ t nhọc không bằng nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi thỉnh an cả ngày hôm nay đi đường từ diêm phù hồng châu chạy về bạc châu trọn vẹn một ngày đường trình lao chân nhân muốn để lục thanh bình nghỉ ngơi dù sao võ giả coi như đến tông sư hay là sát phàm lục thanh bình sau khi nghe sờ sờ túi chữ vật trong túi có bị mình đã sao chép ra vũ tiên kinh bộ này hoàn chỉnh n h â n tiên kinh pháp không giống với thần đao ý chỉ là ý cảnh mà là hoàn chỉnh một bộ vũ tiên kinh sách từ võ đạo trúc cơ đến võ đạo nhân tiên tầng tầng luyện pháp rõ ràng rõ ràng không ta cái này muốn đi bái kiến phụ vương vừa vặn vì hắn dâng lên một món lễ lớn chương hai trăm sáu mươi ba gặp lại lục hời sao lốm đốm đầy trời trăng sáng treo cao chiếu sáng diêm phủ chúng sinh quân châu doanh trại bên trong nơi đây có c h ấ n bắc quân khẩn cấp phân phối tới một trăm ngàn đại quân đóng giữ bắc đường tám trăm ngàn đại quân chia ra ba đường phân biệt xuôi nam đồng đều x a n h lệnh ba châu nam thủy tự nhiên bị ép được cường đối đem bốn trăm ngàn quân coi giữ phân biệt đóng giữ ba châu ba châu bất luận cái gì một châu phá nam thủy đều sẽ mất đi đất thuộc nơi hiểm yếu từ đây nhập thuộc về sau có rộng lớn trung nguyên nội địa chờ đợi bắc đường h ổ lang binh trực đảo trường long lại không hiểm trở có thể thủ như thật xảy ra chuyện như vậy sợ là lạc dương cũng phải bị vội vã rời đô xuôi nam lui giữ sông ngư long nơi hiểm yếu tại kim lăng xây lại triều đình bây giờ an như sơn xuất lĩnh hai trăm ngàn đại quân thế như trẻ tre lấy võ đạo trí cảnh cái thế thần uy quét ngang x a trường liên hạ sáu thành tiếp xuống chính là phủ quân châu như phủ quân châu thất thủ thì nam tùy nguy rồi lục thanh bình hành tẩu tại quân châu một trăm ngàn đại quân doanh trại bên trong phía sau chính là cao cao quân châu tường thành dưới bóng đêm m ộ t trăm ngàn đ ạ i quân đầu doanh trướng ví như từng ví m à u t r ắ n g thu khắc é n h chuông a trong đó lấy kinh thiên đó h y t khí. liền t r có một đội tuần tra nhân mã đi qua vàng cách thanh âm vang động một trăm ngàn đại quân tất cả đều như thế giống như một tòa đại trận mỗi cái khâu đều như bánh răng kín kẽ người người trên thân đều hiện lên một cô dung manh chi khí đây chính là lục khởi mười năm quân chế biến pháp thành quả lục thanh bình đây là lần thứ nhất hành tẩu tại đại quân trong doanh còn lại là một trăm ngàn đại quân quân doanh hán trong con mắt nhịn không được rung động hô hô hán chỗ thấy được không riêng gì cái này một trăm ngàn đại quân bề ngoài không phải quân kỷ lãnh túc kỷ luật sâm nghiêm mà là c ố này một trăm ngàn người tập hợp cùng một chỗ mỗi cái huyết khí của b i n h sĩ cũng giống như khói báo động vọt lên tận trời tập hợp cùng một chỗ tựa như là một mảng lớn huyết hải đồng dạng ô ép một chút che đậy đầu này đỉnh bầu trời tại thân hồn trong mắt nơi này quả thực là so mặt trời lò lửa còn muốn đáng sợ doanh địa khó trách vừa rồi tôn chân nhân tại bên ngoài trại lính liền hạ đến rồi một trăm ngàn người huyết khí hội tụ thành huyết hải cho dù tôn từ chân nhân là nguyên thần chân nhân đều thấy mà sợ tại hắn nguyên thần vẫn chưa thành cựu thuần dương thần tiên trước đó cái này một trăm ngàn huyết hải quả thực với hắn mà nói cùng địa ngục không có khác nhau tại thời cổ liền thường xuyên có loại chuyện này phu tử quy củ còn không có xuất hiện phía trước thời cổ trên chiến trường cũng có thần tiên thân ảnh xuất hiện nhưng nếu gặp được kỷ luật xâm nghiêm quân đội đại quân chỉ cần tại tướng x o á y ra lệnh một tiếng phát ra hét lớn một tiếng một trăm ngàn người huyết khí đồng thời cộng mình đỉnh đầu bọn họ huyết khí liền ầm ầm ủ tựa như liền khối chập trùng núi lửa quay cuồng lên là không cần bất kỳ hoa tiếu gì thuần dương sức mạnh to lớn bình thường tiên nhân cơ hồ muốn lập tức từ trong mây ngã xuống đến nguyên thần bị cỗ này thật lớn thuần dương chi lực cùng trong quân sát phạt chi khí chấn thương để lục thanh bình kinh hai chính là h ắ n coi như bây giờ còn chưa có ra nguyên thần đơn thuần dùng võ phu thể phách đi tại một trăm ngàn người trong đại doanh đều có thể ẩn ẩn cảm giác được huyết khí của mình bị áp chế thật giống như một đầu sói hoang xâm nhập một đám mánh hổ bên trong nếu chỉ luận cá nhân tu vi thực lực lục thanh bình bây giờ đã là trên giang hồ số một thanh niên tài tuấn cơ hồ không người có thể cùng hắn so sánh lại tăng thêm tất cả lớn át chủ bài võ lâm tông sư đều không phải hắn một hiệp chi địch cái này trong quân có thể cùng hắn giao thủ đại tướng cũng bất quá hai cánh tay đếm ra nhưng quân đội chính là quân đội là vô số người làm trong đó một phần tử dung luyện ra một cái trình thể lục thanh bình một thân huyết khí tại cái này một trăm ngàn người huyết khí trước mặt thật sự là một chút cũng không tính là cái gì ta tựa hồ có chút hiểu thành cái gì năm đó ra các thừa tướng có thể sử dụng hai trăm ngàn người sẽ bị ca tụng là trí cảnh võ thần vị kia tam quốc thứ nhất manh tướng vây rết trí tử một người coi như vũ lực mạnh hơn huyết khí tại cao nhưng ở mấy chục vạn người nối thành một mảnh huyết khí trước mặt tựa như là một đầu con sói cô độc xâm nhập trong hải dương bốn phương tám hướng đều là liên tục không ngừng huyết khí tựa như là tiến vào không thể trưởng k h ô n g t r ậ n vực một thân huyết khí mạnh hơn cũng ép không qua mấy chục vạn người ngược lại muốn bị mấy chục vạn người ngăn chặn nhận trung điệp cản tay cuối cùng bị sống sờ sờ lấy quần quận không dứt nhân mạng cho hao tổn được huyết tẫn lực tán ví dụ như vậy trên xa trường cũng không ít tại tam quốc vị kia võ thần trước đó lại hướng phía trước năm ngàn năm một vị võ bên trong bá vương như thường bị thập diện mai phục vây chết tại sông ngư long bờ cuối cùng tự vật chết lục thanh bình tự mình tiến vào quân doanh về sau lập tức đem trên giang hồ võ giả ngạo khí thu liễm không thành tiên trước đó mạnh hơn vũ lực đều đánh không lại nhiều người a cái này dù sao cũng là một cái tiên võ giang hồ thế giới đầu người huyết khí là sẽ từ lượng biến sinh ra chất biến chỉ cần có một phương đại tướng giỏi về lợi dụng trong quân tất cả huyết khí của binh sĩ mặc ngươi bất luận cái gì yêu ma quỷ quái trên núi chân nhân cũng đỡ không nổi mấy chục vạn người đồng tâm hiệp lực hét lớn một tiếng mấy chục vạn huyết khí của binh sĩ hội tụ một chỗ sợ là ngay cả núi sông đều muốn vì đó chấn động cái gọi là lực lượng đông đảo hùng mạnh không ngoài như vậy xoay t r ư ớ n g đến thế tử điện hạ mời có trước t r ư ớ n g tiểu binh s ố c lên rèm lục thanh bình nhẹ gật đầu cất bước đi vào tôn tử chân nhân đứng bên ngoài lập ngửa đầu nhìn về phía tinh không như có điều suy nghĩ